Trước 1651 Mỹ nữ h â n Tiện, n Yêu Diễm tiện, 57.、Nữ、hoàng chân đạp lên ghế lên đạp tại h chống văn nhân hách bả vai, thân hình huynh, ư trước ợ n văn cuồng vọng cùng n g đôi đầy vai, tiêu tay mặt bả o đ ố vị ớ trước i người chính cấp văn nhân hách ghim kim đại phu lạnh lùng nói, ngươi còn dám cho chấm chui vào đi thử thử. tại chính cấp hách còn cho chấm văn nhân lạnh lùng Nữ hoàng phu vào v dám nhiều năm trên người uy áp tự nhiên không dung khinh thường càng đừng nói như vậy lời nói lạnh nhạt là lúc k i a đại phu hiển nhiên bị dọa đến không rõ một cái run run vội vàng quỳ xuống liên thanh nói bệ hạ tha mạng bệ hạ tha mạng à tiểu nhân y thuật thực sự không tinh thật sự không rõ không lấy thuốc dẫn lại nên như thế nào chế ra giải dược con t h ỉ n h bệ hạ khoan thứ tiểu nhân sáu đại phu liên tục xin tha nữ hoàng như cũ sụ mặt vẻ mặt không vui một bộ ai chọc nàng liền đánh chết hai bộ dáng nhưng thật ra văn nhân hách thấy nàng như vậy mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nghe sức sáu nữ hoàng ninh mi không hồi hắn nàng từ trên g h ế xuống dưới chảo quá hắn đã bị kim đâm ra một cực tiểu vết cắt trắng n o n đầu ngón tay hắn đầu ngón tay thon dài thói nhuận lòng bàn tay chỗ bị chắt ra tiểu đạo khẩu tử chảy ra đinh điểm vết máu giống như trên nền tuyết đỏ tươi t ị n h mai cực kỳ bắt mắt đại phu bên người còn đặt một chén lược hiện vẩn đục thủy làm như từ cái gì dược liệu cố ý ngao chế ra tới dược tường hiện giờ còn cần một mặt quan trọng thuốc d ẫ n kia đó là ý quốc hoàng thất đệ tử huyết đại phu vốn tưởng rằng đây là kiện nhẹ nhàng sự hắn phía trước ngầm không thiếu vì tam điện hạ đã làm việc này không nghĩ tới này tam điện hạ nữ hoàng phu nhân lại là như thế bưu hãn hắn lúc này mới đem ngân châm chắt một chút đi vào thậm chí vết máu cũng chưa có thể toát ra quá nhiều đã bị nàng hùng hổ mà thẳng tắp đánh g â y đi n à y thuốc dẫn ít nhất muốn một giọt huyết mới nhưng hiện giờ này phu nhân ở sợ là việc khó văn nhân hách trên tay vết máu chỉ toát ra linh tinh một chút nữ hoàng triều kia đại phu đ i ể m môi ý bảo hắn đem kia chén dược liệu đoan lại đây đại phu tuy là không rõ nhưng lại không dám không tử ngay sau đó liền thấy nữ hoàng đầy mặt nghiêm túc mà ngồi sổn kia chén nước trước ngón tay liều mạng đè ép văn nhân hách đầu ngón tay vốn là chỉ có một đinh điểm vết máu toát ra bị nàng như vậy áp bách đỏ thám chất lỏng dần dần tăng nhiều nữ hoàng phồng lên mặt trong lúc còn nghiêng đầu đắc ý mà liếc xéo hắn một cái dầm d ì nói như vậy không phải hảo làm gì muốn chắt như vậy đại cái khẩu tử thật là cái xuẩn đồ vật văn nhân hách sáu tia đại phu hơi chừng lớn mắt hiểu biết người hách bị mắng cư nhiên trên mặt liền nửa phần tức giận c h i sắc cũng không thấy liên tục cảm thấy ngạc nhiên phải biết rằng lúc trước ý quốc còn ở thời điểm cả nước nhất không thể chọc người đó là tam điện hạ nhìn qua ôn nhuận như ngọc trên thực tế trong lòng miễn bàn nhiều h á c khi đó thậm chí còn truyền lưu một câu kinh điển lời đồn đãi không sợ quỷ gõ cửa liền sợ bị tam điện hạ nhớ thương ở ý quốc con dân trong lòng tam điện hạ thật là giống như với quỷ sắt tồn tại đại phu từ hồi ước trung rút về lơ đãng mà túi đầu đột nhiên thấy nữ hoàng như vậy hành động vội vàng há miệng thở dốc đang muốn tiến lên đi ngăn cản như vậy đè ép tuy là bề ngoài thấy g i ư ờ n g như đầu ngón tay thượng chỉ có một miệng nhỏ nhưng trên thực tế đầu ngón tay thượng đau đớn sẽ nhân bị đè ép mà phóng đại thả liên tục đau đớn canh giờ đem càng thêm mà trường còn không bằng một kim đâm đi xuống tới thông khoái nhưng mà hắn chỉ phát ra cái xúc âm liền hiểu biết người hách đối hắn lắc lắc đầu đối hắn làm cái khẩu hình tuy nàng nữ hoàng căn bản không biết giữa bọn họ hỗ động còn ở kia âm thầm nói thầm văn nhân hách thật là xuẩn đã chết sẽ y lý thuật còn không bằng nàng cái này sẽ không y lý thuật người tới thông minh thật là bạch trường đầu v ó c đại phu bưng chén thực mau lui lại hạ một nghìn sáu trăm năm mươi hai chương một nghìn sáu trăm năm mươi hai mỹ nhân yêu diễm tiện năm mươi tám nữ hoàng xưa nay là cao cao tại thượng ngồi ngay ngắn hiện giờ ngồi s ổ n có chút lâu rồi lại là giữa chán đều toát ra không ít hãn một cái ngừng đầu thấy người nọ chính nhàn nhã mà thưởng thức một chuôi phật trâu hẹp dài mắt v ư ợ n g rú xuống rút đi không ít đà mạc nữ hoàng thấy thế một chút liền b ự c nàng như nha hoàn cực cực khổ khổ mà ngồi s ổ m kia lao động người này k h é t ngược nhàn nhã cùng cái phật ra dường như tránh ra cho ta ngồi nữ hoàng xoa eo mệnh lệnh đồng thời ở kia hơi thở phì phò nhiệt mặt đều là đỏ bừng văn nhân hách nâng lên cảm nhàn nhạt ánh mắt đảo qua nàng kia đỏ bừng khuôn mặt hơi loé loé ngay sau đó nô nô hắn trên đùi rõ ràng là sẽ không lên nữ hoàng thấy thế cũng m ạ i hắn vô pháp cùng cho hả giận trực tiếp hung hăng mà ngồi xuống lại sai sử kia cho ta nết vai này văn nhân hách đảo không nói thêm cái gì đầu ngón tay méo nàng sau cổ chỗ ở kia nhẹ xoa nữ hoàng h i ế p mắt vẻ mặt hưởng thụ làm như nghĩ tới cái gì nàng sụ mặt nghiêm túc nói ý quốc còn sót lại phản loạn thế lực ngầm đại khái rửa sạch mười chi bảy tám nhiều nhất nửa tháng thời gian là có thể hoàn toàn thanh trừ xong đến lúc đó mang theo người của ngươi cho ta chạy nhanh rút khỏi thương quốc văn nhân hách nghe vậy trên tay một đốn k hít mắt ân bao gồm ta nữ hoàng quyết đoán nói ngươi tự nhiên là lưu lại đương con tin ngươi những cái đó năm đối ta không lạnh không đạm ta còn không có tìm ngươi tính sổ văn nhân hách c ư ờ i khẽ méo nàng sau cổ không nhanh không chậm mà hồi chúng ta đây trước tính tính ngươi tưởng nạp hoa t r ư ớ c vì phi việc như thế nào nữ hoàng sáu quá nữ cùng ý người trong nước liên hợp không ra một ngày liền có thể nhanh như vậy công phá hoàng thành tự nhiên là bởi vì nữ hoàng cố ý thoái nhượng nếu không liền lấy nữ hoàng ở hoàng thành t r u n g giấu diếm thế lực quá nữ cùng ý người trong nước liền tính nội ứng ngoại hợp muốn công chiếm hoàng thành cũng cần p h ế trọng đại thời gian có lẽ là ý người trong nước cùng quá nữ trăm phương ngàn kế nhiều năm tự cho là kế hoạch cực độ chu đáo chặt chẽ lại là hoàn toàn không phát hiện này một mặt n g h e mới đầu ý quốc tan giã hoàng thất đệ tử vốn là còn lại cực nhỏ người may mắn chạy thoát mấy người khó tránh khỏi chia làm hai phái nhất phái cực lực tưởng trọng đoạt thiên hạ trở về ý quốc ngày xưa phong cảnh thậm chí không tiếc sử dụng cửa bên n g o à i nói loại này âm độc tiểu nhân tất nhiên là thiên hạ ưu ác tính văn nhân hách đều không phải là từ bi người chẳng qua việc này liên lụy đến ý quốc liền muốn từ ý người trong nước tự mình quét sạch môn hộ văn nhân hách bất quá là mượn thương quốc nơi dẫn xà xuất động thôi thật lâu về sau nữ hoàng ngũi khi nhớ tới việc này đều sẽ không khỏi cảm khái may hoa trước là chạm chúng ta bên này nếu không ai thua ai thắng thật đúng là không nhất định hoa trước trên tay quyền trưởng ý quốc sở hữu ám bộ thế lực lúc trước ý quốc hoàng đế thắt cổ tự sát ngay cả văn nhân hách đều cho rằng chỉ lệ thuộc với hoàng đế ám vệ quân đội sợ là đều đi theo hoàng đế tử vong mà biến mất tung tích ai ngờ thế nhưng sẽ bị hoa trước đoạt được chỉ là hắn có thể làm kia xưa nay chỉ phục tùng với ý quốc hoàng đế quân đội biến thành hiện tại như vậy chỉ phục tùng với hắn liền như vậy năng lực đều đủ để chứng minh năm đó văn nhân hách cũng không có nhìn lầm người văn nhân hách thiết kế sử hoa trước tiến đến thương quốc đều không phải là tin tưởng vững chắc hoa trước sẽ giúp hắn bất quá ôm may mắn tâm thái mới đầu hoa trước đương hắn phụ tá là lúc hắn liền nhiều có xem không hiểu hoa trước càng đừng nói trung gian còn qua nhiều năm như vậy hắn mới đầu đó là coi trọng hoa trước mưu lược tài tình mưu kế dùng hảo đại cục bố trí thích đáng lấy một địch chăm sợ là đều không nói chơi người thông minh thông thường sẽ không cứng đối cứng ai ngờ s a u lại hoa trước cư nhiên còn mang đến một cái khác kinh hỷ chính là chính mình nữ nhi bị hắn chiếm khó tránh khỏi vẫn là có chút không mừng 1653 c h ư ơ n g 1653 m ỹ nhân yêu diễm thiện 59 n nhiễm thất tỉnh lại khi đã đến buổi sáng một đêm vô ngộng ngủ cực kỳ an ổn thậm chí nàng tỉnh lại khi còn có chút vân trong ngộng cho rằng chính mình còn ở trong vương phủ đối tượng người nọ liễm diễm thủy mặc con người thiếu chút nữa liền tưởng gọi hắn tên may hắn tân trang dịch dung một phen thấy rõ lúc sau nhiễm thất ngạnh xinh xinh mà đem hoa trước hai chữ nuốt đi xuống quay đầu liền cứ gọi hắn cô nương thấy hắn hơi cương khuôn mặt nhiễm thất trong lòng mỹ tư tư mà đứng dậy rửa mặt trên bàn h ô m qua tiểu nhị bưng tới đồ ăn căn bản không ai đi động hiện giờ sớm đã làm l ệ n h nhiễm thất gọi người tiến vào đem này chết hạ lại đưa bữa sáng lại đây hoa trước bữa sáng ăn văn nhã thuốc khí làm như ở tận lực phù hợp tiểu gia bích ngọc cái này nhân vật nhưng không biết hay không là hắn kia đặc biệt mê hoặc người hơi thở sớm đã ẩn sâu ở trong xương cốt chẳng sợ hắn hiện giờ tư dung thường thường nhưng ngẫu nhiên quay đầu ghé mắt gian đều sẽ có cổ khôn kể vô cớ hấp dẫn người ghé mắt khí chứ dễ hằng tiến vào khi nhiễm thất cùng hoa trước cùng ăn không sai biệt lắm hắn gần nhất liền mặt vô biểu tình mà làm hoa trước lui ra hiển nhiên cùng nhiễm thất có việc muốn nói hoa trước nếu có thể ngoan ngoãn thỏa hiệp nghe lời rời đi kia đó là phụ hắn ái làm giận tiểu yêu tinh chi danh chỉ thấy hoa trước lược hiện sợ hãi mà nhìn vẻ mặt thanh lánh dễ hằng rụt rụt thân mình quay đầu liền ôm nhiễm thất tiếng nói hàm chứa khóc nức nở ở kia thấp thấp khóc lóc kể lể ta mới không đi xuống ta liền phải ở ngốc tại tiểu thư bên người ta nếu là đi xuống bọn họ khẳng định còn muốn đánh ta bất quá chính là so với bọn hắn lớn lên đẹp điểm bọn họ bọn họ c ư nhiên đánh ta ta mới không đi xuống chết đều không đi xuống rất có người đàn bà đánh đá la lối khóc lóc phong phạm khóc thút thít rất nhiều còn không quên ca ngợi hạ chính mình mỹ lệ nhiễm thất cũng là phục nhưng hắn nói đến này phân thượng nhiễm thất không lý do bất an an ủi hạ hắn dễ hàng sắc mặt cổ quái hiển nhiên cũng không nghĩ tới nàng trở về này vừa ra tuy là cảm thấy lời nói có chút cổ quái nhưng vẫn là nhữ mày theo bản năng hỏi ai đánh ngươi hoa trước không nói liền ở n h i ệ m thất trong lòng ngực thấp thấp nước nở khóc thút thít còn chút nào không che giấu tiếng khóc làm như sợ cực kỳ hắn run rẩy lây dính nước mắt hàng mi dài sợ hãi mà nhìn dễ hàng liếc mắt một cái sau đó như là sợ hãi nhắm hai mắt lại cuối cùng như là hạ quyết tâm nhỏ giọng nói Tiểu t hoa ư người n chính này đối ta động tay động chân、xấu. Nhiễm thất sắc mặt cổ khói. Nếu không g sắc cổ có thất khói. hắn là là đối biết tay ta mặt sáu. trước sợ làm n h i thất đều thật đều u sự m ố như c o rằng hẳng liền thôn cô đều không bông hẳng nhìn nhiễm thất, sắc mặt chìm xuống, n g dễ Dễ tha thú. thất, chìm là cái cô cầm sắc đều mắt mặt ơ i nói đừng bị ậ y Hoa như trước làm b hắn giống có chút sợ hãi hoàn toàn đem chưa hiểu việc đời nhưng lại dũng cảm vì chính mình tranh thủ tiểu thôn cô hình tượng bày ra vô cùng nhuẩn n h u ễ n hắn đầu ngón tay siết chặt nhiễm thất ống tay háo run thanh cũng lớn tiếng nói ta mới không có ngày hôm qua ngươi đều đem nhân ra sơ biến ngươi c ư nhiên còn không nhận chướng biện giải xưa nay không phải dễ hàng cường hạng nghe hắn như vậy lung tung ngôn ngữ khí mặt đều đỏ ta khi nào sáo hoa trước căn bản không để ý đến hắn như là đắm chìm ở thế giới của chính mình nước mắt nói lưu liền lưu đáng thương ta một cái tiểu nữ tử bị người khi dễ cũng không chỗ nhưng nói ngươi không nghĩ phụ trách liền tính ta còn t r ư ớ n g mắt ngươi ô、oh, ô.、Oh. vốn dĩ vốn dĩ ta nghĩ ngươi lại xấu lại khó coi cũng may có điểm tiền gả cho cũng không phải chuyện xấu nhưng không nghĩ tới ngươi c ư nhiên là như thế này một cái ăn sạch sẽ liền chạy uy quan cầm thú ta mệnh thật là hảo khổ a sáu nói h ắ n đem mãn d ư n g d ư n g ngân mặt t r ô n ở nhiễm thất trước ngực nhiễm thất sáu đủ rồi nga rõ ràng là hủy khuất vì cái gì sẽ có nhiều như vậy lung tung rối loạn ca ngợi chính mình làm thấp đi người khác câu sen lẫn trong bên trong 1654 chương 1654 mỹ nhân yêu diễm thiện, 60. chương sắc chưa càng nói năng bậy nữ tử, rõ ràng hôm qua còn cá thực nhân hàng hoàn như như hôm hảo hảo, khiêm khít hiện giờ lại là giống như thay đổi cá nhân, quả thực không thể dưới, tiện, toàn xuống Nói năng nữ ràng tốn giống nói giờ gặp giờ mỹ diễm mặt sớm âm trầm làm đảm, yêu vậy bậy qua quái. qua quả Dễ lại đổi tử, là đã bao rõ lý. bạ cũng không nghĩ lại cùng nàng b i ệ n giải chỉ khẩn ninh mi hoảng loạn mà nhìn chăm chú nhiễm thất vội vàng giải thích ngươi đừng nghe nàng nói vậy ta cùng với nàng bất quá chỉ có hôm qua gặp mặt một lần lại sao khả năng sẽ đối này tùy ý làm vậy ngẫm lại cũng biết định là người này x ấ u nay có gì quái dị tự nhiên là bởi vì ta tư dung tuyệt hảo a hoa trước biên nước nở biên lười biếng mà đánh gây hắn còn nghiêng đầu đối hắn cực kỳ vô tội mà cười cười nga ta biết lấy n g ư i như vậy ti tiện thân phận đại để kết bạn không được như ta như vậy mỹ nhân như thế nghĩ đến nhất thời bị sắc đẹp choáng váng đầu óc k i ể m chế không được đối ta động tay động chân cũng đúng là lẽ thường bên trong sáu dễ hằng khí cả người phát run đừng nhìn hoa trước nói chuyện mang theo không nhanh không chậm l ư ỡ i nhác nhưng ngữ tốc lại không chậm một chút cũng chưa cấp dễ hẳn g cơ hội phản bác ngược lại làm hắn tức giận càng tăng lên nay hoàn toàn là đem hắn coi như vì chưa hiểu việc đời đang đổ tử dễ hàng xưa nay cao cao tại thượng sinh hoạt hậu đãi liền tính là hiện giờ bị quản chế với người những người đó đôi hắn cũng là lễ đ ạ i ba phần trừ bỏ khi đó ở vương phủ bị hoa trước khí vài thiên ăn ngủ không được làm sao khi chịu quá bực này khí n g ư ờ i h ắ n cắn răng ngực phập phập p h ư n g p h ồ n g đ ỗ n g nhiên về phía trước một bước làm như muốn bắt nàng lại đây hoa trước che mặt hét lên một tiếng tránh ở n h i ệ m thất phía sau thủy mặc con ngươi phiếm doanh doanh thủy quang một bộ lên án phụ lòng hán bộ dáng tiếng nói ai h u y ệ n cực kỳ bi ai nói bất quá ngươi liền muốn đánh ta ta như thế nào liền như vậy mệnh khổ ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi c ư nhiên thật sự dám làm mà không dám nhận thật l à hưởng vì quân tử ngươi cái này vô s ỉ tiểu nhân g i a m ba câu lại đem dễ hẳn g lực chú ý chuyển rời đến hắn tự mình trên người đừng nhìn hoa trước trên mặt toàn là bày mưu lập kế dễ dàng đùa bỡn với dễ hẳn g tùy ý vọng nhiên trên thực tế trong lòng sớm đã nghiến răng nghiến lợi căm giận không thôi nếu không phải sợ ở điện hạ trước mặt bại lộ hắn sớm đem cái này dám cùng hắn đoạt điện hạ xấu đồ vật cấp thiết kế giết chết liền tính không giết chết hắn hắn cũng thế nào cũng phải muốn háo đi hắn nửa cái mạng ngâm mình ở lu ư g i ấ m ban ngày nam nhân chính là như vậy không thể nói lý hoa trước d ừ n g một chút hàng mi d à i giấu đi mắt nội tối nghĩa nhìn hắn ngự khi trầm trọng mà tổng kết ngươi thật thật là không biết xấu hổ cực kỳ rốt cuộc là ai không biết xấu hổ ai ở bàn lộng thị phi dễ hằng đứng ở kia siết chặt quyền rốt cuộc khắc chế không được bị tức giận hướng hôn đầu vóc cũng mặc kệ nam nữ có khác một cái tiến lên vươn tay liền tưởng không quan tâm mà đem hắn tử nhiễm thất phía sau xả ra tới bên ngoài thủ vệ người kỳ thật sớm đã nghe nói phòng trong động tĩnh lại không biết nên không nên tiến vào mắt thấy tình thế càng ngày càng nghiêm trọng bên trong lại có cái thân phận tôn q u ý chậm trễ không được đại nhân vật đuổi ở dễ hàng chuyện xấu trước vội vàng tiến vào liền tưởng ngăn cản hắn hắn lộng bị thương cái kia thị nữ không là vấn đề nhưng nếu là đem con tin lộng bị thương kia đã có thể không tốt lắm bằng không đến lúc đó nữ hoàng thấy sợ là sẽ không dễ dàng thiện bãi c a m hiu nếu là hỏng rồi điện hạ đại kế ai đều không đảm đ ư ơ n g nổi nhưng mà bởi vì khoảng cách vấn đề bọn họ rốt cuộc vẫn là chấm bước chỉ có thể trơ mắt nhìn dễ hàng kia ngu xuẩn động tác hung ác mà vươn tay dễ hẳn g võ công tất nhiên là bất phàm chỉ là ở nữ tôn nam ti thương quốc nội cũng không có nhiều ít cơ hội triển lộ hiện giờ chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn kia sắc bén tư thế rõ ràng là động sắc tâm 1655 chương 1655 Mỹ nhân yêu diễm thiện, 61. nhưng 1655 n thật ra nhiễm thất tay mắt lanh lẹ ánh mắt bỗng dưng đông lạnh một cái cấp tốc như người đang muốn bắt hắn rối u lại đầy tay lại ở hoa trước hoa t r ư ơ n g mà cùng chơi dường như liên tục tiếng thét trói thai chung bị hắn ôm trực tiếp dễ dàng mà né tránh khai đi nhiễm thất đôi hắn căn bản không bố trí phòng vệ nhất thời không bắt bẻ liền như vậy bị hắn mang theo qua đi đột nhiên quăng ngã ở hắn trên người trực tiếp đem trước mặt hắn hơi n ô lên bọc nhỏ cấp hát bẹp đi vào nhiễm thất sáu còn đừng nói thật rất mềm cũng không biết là màn thầu vẫn là bố bao dễ hằng một lần không đắc thủ đảo cũng hơi chút bình tĩnh xuống dưới hắn nôn nóng mà nhìn về phía quăng ngã ở hoa trước trên người nhiễm thất tiến lên một bước động môi đang muốn nói cái gì đó lại đột nhiên bị phía sau người hầu cấp kiểm chế trụ đại nhân nhiều có thất lễ một người hầu lại đây nói k h ẽ với lạnh mặt dễ h ằ n g nói ngay sau đó không đợi hắn trả lời đối với kiểm chế trụ hắn kia hai cái tiểu binh nói mang đi bọn họ xưa nay không phải dễ h ằ n g thuộc hạ tự nhiên sẽ không ở lâu tình cảm cho hắn đặc biệt là ở hắn làm ra như vậy song việc có đôi khi một kiện b ẽ nhỏ không đáng kể việc nhỏ đều đủ để lệnh tỉ mỉ bố trí toàn cục tất cả hằng mất những người đó tự nhiên am thục này đạo lý càng là không dám thiếu cảnh giác thấy thị vệ trưởng bộ mặt nghiêm túc dễ h à n g vốn định dò hỏi n h i ệ m thất có không có việc thấy thế cũng chỉ có thể từ bỏ với t á n h mạng mà nói nhi nữ tình trường làm như đều là việc nhỏ dễ hằng bị mang theo đi xuống những người đó vốn định đem hoa trước cung cấp đuổi ra đi nhưng ngại với nhiễm thất kiên trì cùng hoa trước xảo lưỡi như hoàng những cái đó thị vệ bị hắn dăm ba câu sợ tới mức vừa mừng vừa sợ trong lúc nhất thời bị hù ngơ ngác lại là toàn bằng hắn bài bố nói cái gì thì là cái đấy cuối cùng thậm chí còn cảm thấy hắn nói được cực kỳ có đạo lý rốt cuộc không nói thêm nữa cái gì chỉ là y theo hoa trước nói lại nhiều phái chút nhân thủ lại đây nhìn bọn họ nhiễm thất ở một bên xem k ê u kêu cái mùi ngon phảng phất thấy được cả nước tính cao cấp biện luận trận chung kết nhiều nhân tinh anh quyết đấu thẳng tắp xem thế là đủ rồi chờ đến những cái đó thị vệ rời đi nhiễm thất còn đắm chìm ở hoa trước nói chung mê mê ngơ ngẩn vòng không ra tiểu h thư hoa trước thấu tiến đến lại nhẹ giọng kêu nàng một lần n g á y thủy mặc l i ệ m diễm mắt câu nhân muốn mệnh a ân làm sao vậy nhiễm thất ngơ ngác phục hồi tinh thần lại làm như ở t r e d ấ u chính mình cũng bị hù ở xấu hổ ho nhẹ một tiếng đôi hắn nói không thấy ra tới ngươi còn rất sẽ nói hoa trước rũ rũ mắt lông m ì như cũ lây dính có nước mắt trắng non khuôn mặt hơi thấp làm như có chút thẹn thùng không nói gạt ngươi kỳ thật này đó đều là nhà ta người nọ giáo với ta nàng thấy ta thường xuyên bị người khi dễ tâm duyệt ta lại ngượng ngùng mở miệng liền tìm cái cớ nghĩ cùng ta nhiều thân cận thôi hiện giờ dốt cuộc học ba phần nhưng thật ra làm tiểu thư chê cười sáu nhiễm thất vi lăng chính tự hỏi thứ này có phải hay không trộm người đi lại thấy hắn nâng lên mắt bình tĩnh xem nàng trong mắt dường như che kín đầy trời đầy sao xinh đẹp lệnh nhân thần chí hơi hoảng không cần nhiều lời hắn hành vi đã là ám chỉ người nọ là ai sáu phóng ta mới không dạy qua n g ư ờ i này đó ngược lại là hoa trước dạy nàng không ít nhưng mà hoa trước mê sảng từ trước đến nay đều là hạ bút thành văn cùng hắn biện luận không khác đem chính mình dẫn hố lửa nhảy còn nữa hoa trước quá vang thân phận là hoàng tử thủ hạ phụ tá như vậy âm mưu quỷ kế với hắn mà nói đó là chuyện thường ngày bảo không chuẩn nhiễm thất nhiều lời vài câu liền sẽ bị hắn phát hiện dị thường như vậy nghĩ nhiễm thất giống như cái nghe bắt quái người có lệ lại chẳng qua địa đạo câu xem ra các ngươi cảm tình khá tốt 1656 t r ư ơ chương 1656 m ỹ nhân yêu diễm tiện 62. nào biết hoa trước nghe nói không những không lộ ra ngượng ngùng ngược lại nhàn nhạt thở dài ánh mắt phiền muộn sự thật đích xác như thế không sai nhưng nàng thật sự là dính người khẩn ta thượng nào nàng đều tưởng đi theo không cho nàng cùng nàng còn phát giận có đôi khi thật thật không biết nên lấy nàng như thế nào cho phải 6. người mẹ nó đủ rồi nga Cấp lao nếu ư ơ n n g một vừa hai phải.、Nếu、không phải hiện nay không thể chọc thủng chính mình đã nhận ra hắn là hoa trước này một chuyện nhiễm thất thế nào cũng phải làm hắn hảo h ả o biết cái gì kêu phát giận nhiễm thất chỉ phải khắc chế chính mình tận khả năng làm chính mình lòng tràn đầy c h ú c phúc nàng ngoài cười nhưng trong không cười mà nói câu nàng như vậy dính ngươi không tốt sao đây chính là người khác tưởng cầu đều cầu không được ở thương quốc nam tử càng là ỉ lại với nữ tử càng là có thể chứng minh nàng kia khí độ cùng ưu việt là kiện thực đáng giá vì này tự hào sự hoa trước trong lời nói ta dựa theo hắn hiện giờ nữ trang là một cái không hiểu rõ người ngoài tự nhiên sẽ cho rằng hắn nói chính là trong nhà nam tử nam tử dính nữ tử quả thật vinh q u a n việc nhiễm thất như vậy khen tạng đích sắc không sai ai ngờ hoa trước lại là ưu hoán mà nhìn nàng một cái chứa đầy thâm ý mà tới câu nếu là nàng cũng như vậy tưởng thì tốt rồi n h i ệ m thất không phát hiện hắn vẫn luôn đang nói chính mình chỉ là nhữ mày cảm thấy không đúng chỗ nào ai không đúng ngươi không phải nói ngươi từ nhỏ bị người khi dễ vô số nam tử đều tưởng đối với ngươi động tay động chân nhưng bất đắc dĩ ngươi trùng trinh bất khuất ngoan cường giao tranh một cái cũng chưa làm cho bọn họ đắc thủ lại l ạ như thế nào có ra thất hoa trước sáu vì cái gì nhà hắn điện hạ trọng điểm vĩnh viễn ở nơi khác hoa trước này tự nhiên là ở bộ n i ễ m thất nói muốn biết nàng hiện giờ ý tưởng làm tốt ngày sau chính mình thân phận không cẩn thận vạch trần nên như thế nào đi làm mới mới có thể bảo đảm nàng sẽ không sinh k h i đến không để ý tới h ắ n hắn tự nhiên không quên lúc ấy giữa bọn họ lẫn nhau hứa hẹn quá tuyệt không lừa gạt này một chuyện nhưng nay đã khác xưa điện hạ còn ở nổi nóng hắn tùy tiện vạch trần thân phận sợ không phải sẽ bị thẳng đuổi ra đi đến lúc đó nếu là kia dòng họ vì dễ kẻ xấu mượn lúc này cơ sấn hư mà n h ậ m Ly gián hắn cùng điện hạ tình hạ cảm, bất ọ họ n tình xưa, kia thật đúng là không tốt lắm. hắn tổng vì chính mình hào hào như phen châm thật hảo hảo hoa do đó lắm, một mới lại là lạ. kia tốt vì xưa, b quá hiện nay xem ra điện hạ làm như cảm thấy bị dính là rất vinh quang cùng tự hào nhưng hoa trước lại có chút kỳ quái dị vãng nàng đều tránh hắn không kịp đặc biệt làm chuyện đó khi chẳng lẽ là ở thẹn thùng như thế kia hắn lại chủ động chút đó là nhiễm thất nào biết chính mình lúc này vô tâm ngôn n g ự a sẽ vì ngày sau chính mình đổi lấy như vậy vất vả nhật tử nàng hiện giờ chính vì đột nhiên tìm được rồi hoa trước ngôn n g ự a l o d i c lỗ hổng mà cảm thấy đắc t r í đâu nhiễm thất đứng dậy đoan quá cái ly uống ngụm trà xoay người liền thấy hoa trước n g ự a đầu thản nhiên hồi nàng tiểu thư ước chừng có điều không biết nàng là ta nhặt về tới sáu khu khu khu nhiễm thất theo bản năng đều là đem hoa trước ngôn n g ự a ta đại nhập chính là nàng chính mình nhất thời không chú ý bị sặc nước mắt đều khụ ra tới ngược lại h o á n lại đây chừng lớn mắt khó có thể tin hỏi hắn ngươi nói cái gì hoa trước chậm rãi đứng lên cho nàng thuận thuận bối thấy nhiễm thất như vậy bộ dáng hắn ánh mắt hơi hơi loé loé rũ mắt tiện đà thở dài bất động thanh sắc mà thử thăm g i ta nói nàng là ta từ một đám tên côn đồ trong tay nhặt về tới lúc ấy nàng bị đánh cái chết khiếp vẫn luôn ôm ta chân không chịu b u n g tay nước mắt nước mũi một phen một phen tuyên bố phi gả ta không thể nếu không liền phải thắt cổ tự sát làm ta áy n ấ y cả đời sáu một nghìn sáu trăm năm mươi bảy chương một nghìn sáu trăm năm mươi bảy mỹ nhân yêu diễm tiện sáu mươi ba nhiễm thất nói cho chính mình không cần sinh khí không thể sinh khí hắn nói không phải nàng bị đánh chết khiếp còn nước mũi nước mắt một phen một phen cái kia không phải nàng hắn lại ở nói vậy giết hắn thực dễ dàng phi thường dễ dàng chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm nhịn một chút liền đi qua tuy là như vậy tưởng nhưng mỗi khi nghe hoa trước nói chuyện đều sẽ bị hắn khí không được nhất khí chính là đầy minh h ỏ a còn phải gương mặt tươi cười đón c h à o nhiễm thất nhàn n h ạ t cười giống như người ngoài cuộc đối đại những lời này nói thẳng nghe ngươi lời nói ngươi hiện giờ vẫn chưa từ bỏ nàng còn t ù y ý nàng tại bên người xem ra ngươi cũng là cái lương thiện người xưa nay ở người xa lạ trước mặt nghe người khác nói chuyện phần lớn nói được đều là lời hay cũng chỉ có ở thân mật bạn tốt gian mới có thể cùng chung kẻ địch mà cùng nhau mắng cùng nhau chỉ trích nhiễm thất tự cho là chính mình đóng vai cái người xa lạ đã ngụy trang cực hảo nhưng nàng đã quên chính là nàng hiện giờ thân phận là một cao cao tại thượng tiểu thư chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng khí độ liền biết nàng xuất thân bất phảm nhà ai tiểu thư như vậy thân dân gần nhất liền nghe một cái thị nữ bi bi nhiều như vậy còn mỗi câu đều phát biểu một cái giải thích đều nói có tâm tài hoa hoa không thành nhiễm thất càng là cố tình mà đi che giấu càng là dễ dàng lộ ra sơ hở đặc biệt là ở hoa t r ư ớ c cái này sớm đã tại thế gian du lịch nhiều năm cùng rất nhiều cáo g i ả đánh quá giao tế còn toàn thân mà lui láo bánh quẹ trước mặt đêm qua cùng nàng cộng miên tuy nói trong đó có hoa t r ư ớ c chơi xấu công lao nhưng mà nhiễm thất thường thường toát ra hơi thỏa hiệp quen thuộc ngự a khí hỗn loạn ở những lời này chung cẩn thận phân tích cũng không khó coi ra như vậy một kết hợp hoa trước đại để trong lòng có cái đế nhưng rốt cuộc chưa nói cái gì hắn tưởng thấu triệt hắn điện hạ sợ là sớm nhận ra hắn tới nếu không lời nói gian sẽ không mang theo một chút quen thuộc củng cố tình mới lạ thậm chí liền ánh mắt đều là không giống nhau sợ là liền nhiễm thất chính mình cũng chưa ý thức được nàng đối đãi người ngoài từ trước đến nay đều là hờ hững lãnh đạm có thể không ra tiếng liền không ra tiếng làm sao giống như vậy như vậy hắn nói một câu nàng hồi một câu đây cũng là hoa trước nhất yêu thích chỗ mỗi khi nghĩ đến đều hận không thể đem nhà hắn điện hạ thân cái biến nhưng hắn cũng biết nhiễm thất nhận ra hắn lại không nói cho hắn rõ ràng trong lòng có khí chỉ cần nàng không đuổi hắn đi hoa trước tất nhiên là vui phối hợp quyền đ ư ờ n g không biết hoa trước đang muốn nói cái gì liền thấy nhiễm thất hít một hơi thật sâu làm như sớm đ ã đoán trước hắn đại khái lại sẽ nói ra cái gì tức chết người lời nói tới sớm nín thở miễn cho khắt chế không được tưởng tiến đến dứt khoát giết chết hàn tính hắn hơi mỏng hồng môi hơi câu rốt cuộc không nói cái gì nữa chỉ là nhìn nàng ánh mắt sâu thẳm nhẹ giọng nói tiểu thư mới là ta đã thấy nhất lương thiện người bằng không ta như thế nào sẽ như vậy tâm duyệt với ngài đâu Điện hạng. từ ánh mắt đầu t i ê n khởi hoa trước liền tưởng trở thành ngài người vĩnh sinh vĩnh thế chỉ nghĩ chung với ngài ở cái kêu ý quốc phụ tá tài tử đại năng trải rộng chư thần huy hoàng thời đại luôn có người cười nhìn bầu trời hạ giơ tay liền có thể hoạt động càng khôn sửa đổi cách cục đầu ngón tay một trọn càng là thiên hạ biến đổi lớn thiên hạ trở thành lòng bàn tay ngoạn vật dùng để quên mưu tinh tế phát họa giống như rậm rạp dây nhỏ buộc chặt khởi nhất thống thiên hạ đại quốc cuối cùng dây nhỏ là khẩn đại quốc là út ý quốc bị cùng mà chia cát thật lâu phía trước to như vậy trước trong điện một ôn nhuận như ngọc nam tử sắc mặt hơi ngưng ánh mắt túc mục hán đối với trước mặt vùng áo choàng che mặt thân hình t o n r n dài xiêm ý, ý như hỏa người nhàn nhạt nói hoa trước t r ợ ta hủy diệt ý quốc ta biết ngươi chưa bao giờ chung với ta vạn sự toàn cưỡng cầu không được đại ý quốc hủy diệt thiên hạ liền tùy ý ngươi hành hồi lâu áo choàng nội tràn ra một tiếng lược hiện tản mạn cười khẽ h ả o a 1658 t r ư ơ chương 1658 m ỹ nhân yêu diễm tiện 64. tự lần đó lúc sau dễ hằng liền không tái xuất hiện nhiễm thất cũng từ hệ thống kêu biết được dễ hằng kỳ thật là ý quốc người chính vì ý người trong nước làm việc nhưng ngẫm lại cũng hoàn toàn không kỳ quái năm đó ý quốc lánh địa chiếm cứ gần toàn bộ thiên hạ có thể nói ngay cả thương quốc đại bộ phận người hoặc là bọn họ tổ tiên đều nhất định là tiền triều ý quốc người nhưng trên thực tế với con dân tới nói quốc gia họ gì ở đâu chỗ bọn họ căn bản sẽ không quan tâm bọn họ chỉ biết quan tâm thay đổi triều đại lúc sau chính mình còn có thể không quá hảo có thể hay không nguy hiểm cho tự thân tánh mạng đến nỗi mặt khác đảo có vẻ không như vậy quan trọng thương quốc ở nữ hoàng nhiều năm thống trị dưới hòa thuận vui vẻ an bình kinh tế phồn vinh hương thịnh tuy không thể nói người bảo lãnh người áo cơm vô ưu nhưng đối đãi con dân nào đó phương diện nữ hoàng đích xác đã làm cực hảo nhiều năm như vậy lại đây muốn nói thương quốc con dân sẽ hướng về hiện giờ ý quốc những cái đó còn sót lại thế lực nhiễm thất là không tin mà dễ hẳn là từ nhỏ liền cùng nguyên chủ cùng nhau ở thương quốc lớn lên lý nên tới nói dễ hẳn nếu là lựa chọn đầu nhập vào nên là sẽ hướng về thương quốc mới là rốt cuộc ý quốc ở là lúc dễ h à n g chưa sinh ra đ ố i ý quốc cũng sinh không ra nhiều ít tình cảm tới hiện giờ hắn lựa chọn đầu nhập vào ý người trong nước hoặc là đó là lâm thời bị quản chế với người hoặc là đó là chủ mưu đã lâu từ lúc bắt đầu hắn tâm liền không phải hướng về thương quốc nếu không khó có thể thuyết minh hắn hiện giờ đột nhiên chuyển biến nhiễm thất cảm thấy chính mình dường như xem nhẹ cái gì một cái mơ hồ ý niệm ở trong đầu thoảng qua không lưu tung tích ý quốc những cái đó sự thật tế thượng sớm bị phủ đầy bụi ngay cả n h i ệ m thất biết đến những cái đó đều là tin vỉa hè không chỉ có là bởi vì thời gian quá lâu vẫn là nhân hiện giờ sớm đã thay đổi triều đại tiền triều việc lấy ra tới quang minh chính đại nói khó tránh khỏi sẽ bị người cho rằng là có khắc giáp tâm dân già ý thủ đô sắp từ con dân trong đầu rút đi ai ngờ hiện giờ c ư nhiên lại ngóc đầu trở lại sắp phai màu ký ức đã bị lặp lại lây dính tôm hồ màu, màu. đến nỗi trong đó đại giới không người biết được bị nhốt ở này không biết ngoại sự nhật tử hiển nhiên là mọi cách không trốn nương tựa đảo không phải nói nhiễm thất không lo lắng nữ hoàng an nguy nhưng nàng cũng minh bạch nàng nếu tùy tiện chạy đi không cẩn thận dẫn tới nữ hoàng bại lộ hành tung kia mới là chân chính mất nhiều hơn được rốt cuộc những người đó mục tiêu trước nay đều là nữ hoàng mà không phải nàng mấy ngày nay bên ngoài những người đó dần dần thiếu đi lưu lại mấy cái trong cửa nhân tỉnh tự cũng hơi táo bạo làm như gặp gỡ cái gì khó khăn hoa trước hiện giờ tại bên người bên ngoài quá nữ n ê n thú hoa trước thậm chí hoa trước cùng quá nữ cấu kết lời đồn lại chưa dừng n h i ệ m thất lập tức hiểu được lúc ấy dễ hẳn vì lừa nàng nản lòng thoái trí mà cùng hắn rời đi sợ là nói không ít nói dối tới lừa bịp cũng không biết hiện giờ trên thị trường những cái đó tân lời đồn hay không cũng là dễ hằng như kế chi nhất quan tâm sẽ bị loạn nhiễm thất xác thật có như vậy một cái chớp mắt không tin quá hoa trước nhưng nàng không nghĩ tới chính là dễ hằng c ư nhiên sẽ lấy như vậy kiên quyết phương thức mang đi nàng dễ hằng nhiều ngày không xuất hiện h i ể nhiên n thuyết minh nhiễm thất ở bọn họ trong mắt địa vị muốn so dễ hằng tới cao thượng rất nhiều rốt cuộc dễ hằng có muốn hại nàng thiền khoa những người đó lại như thế nào dám lại phóng hắn lại đây nhiễm thất đối với dễ hằng hay không xuất hiện đảo không phải nhiều quan tâm ngược lại là hoa trước một ngày ít nhất muốn nhắc tới hai ba lần cũng không đề cập tới d ê hàng tên nhưng nhiễm thất ngẫm lại cũng biết hắn đang nói ai cũng không biết là giáp tâm muốn làm gì hơn nữa mỗi lần đều còn mang theo rõ ràng trào phúng làm thấp đi ngữ điệu một nghìn sáu trăm năm mươi chín chương một nghìn sáu trăm năm mươi chín mỹ nhân yêu diễm tiện sáu mươi lăm thiểu thư kia đăng đồ tử hôm nay lại không có tới nhân phẩm vừa thấy liền không được lớn lên lại cực xấu phẩm tính còn không tốt lại hào đánh người nếu ai thích hắn thật là s u ố i quậy nhiễm thất không thích dễ hẳn tự nhiên với hắn những lời này đó không có gì bao lớn xúc động nhưng thật ra nghe hắn thường thường nhắc tới khó được khoe miệng mỉm cười mà chế nhạo hắn một câu ta nghe ngươi mỗi ngày nhắc mãi chẳng lẽ là thật sự tâm duyệt thượng hắn không thành ai ngờ hắn đảo cũng không tránh làm túi đầu rũ mắt ngượng ngùng trắng non hai má ừng đỏ mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn lúc này tâm l i ê n ở nhiễm thất sắc bị hắn lập tức không biết xấu hổ trình độ cấp cả kinh hoàn toàn nói không ra lời khi l i ê n thấy hắn đột nhiên ngước mắt lẳng lặng nhìn nàng thủy mặc đôi mắt lưu quang liễm diễm thêm vào động lòng người nhẹ lười thanh â m đi theo chậm rãi vang lên làm như còn mang theo chút khó có thể phát hiện rất nhỏ thử tiểu thư nếu là ta thật sự tâm duyệt thượng hắn ngươi nhưng sẽ cùng ta đ o ạ n sáu nhiễm thất đốn ở kia thật lâu trầm mặc nhưng nàng đại não lại là khó được bay nhanh xoay tròn thậm chí còn ở tự hỏi muốn hay không hiện tại đi ra ngoài đem dễ hẳn g kia hóa cấp chém cái mười tám đoạn hảo một tiết đoạt nàng nam nhân phẫn nộ hoa trước can tĩnh rũ xuống mắt không đi thuốc d ụ c nàng vốn là trắng nón mê người như hoa khuôn mặt lại là theo yên tĩnh thời gian trôi đi mà t ấ c t ấ c lanh chìm xuống hồi lâu nhiễm thất từ hoa trước hiện giờ rốt cuộc là sao tưởng chẳng lẽ là tương ái tương sát thật sự thích dễ hẳn không thành ý tưởng trung thoát ly ra tới lập tức vẻ mặt trầm trọng mà nhìn chăm chú h ắ n như là chính nhìn đến một cái đã bị tẩy nao tưởng gọi hắn trở về chính đồ hải tử ngữ khí vô cùng đau đớn các ngươi hai cái là sẽ không hạnh phúc dù sao ta không được hoa trước sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới đỏ tươi môi n h ấ p đầu ngón tay lộ ra rõ ràng xanh trắng ánh mắt đen tối sâu thẳm lại không thấy nàng nhìn chăm chú hư không lại làm như ở khắc chế thanh âm cực nhẹ hỏi vì cái gì điện hạ là c o n tâm duyệt hắn có một số việc đều không phải là không đề cập tới không nói hắn liền sẽ không biết sáu thương quốc tứ điện hạ tương tư thành tật vì một nam tử ngày đêm mua say làm t ậ n kiếm ăn thương quốc trên dưới không người không biết không người không hiểu hắn thuyết phục chính mình không ngại qua đi lại không thể khắc chế chính mình không đi để ý hiện giờ cùng sau này kia cổ quái gì cảm xúc thổi quét không kể bất an nảy lên hắn cuộc đời lần đầu tiên vì chính mình việc làm cảm thấy hối ý nếu ý quốc chư a vong thân là độc nhất vô nhị nữ tôn thương quốc liền đem không còn nữa tồn tại hắn điện hạ lại như thế nào có thể gặp gỡ người nọ đối này khuyên tâm nhưng hắn cũng biết nếu là ý quốc chư a vong lịch sử quỹ đạo chưa ấn hiện giờ có nề nếp mà phát triển trong đó hơi có sai lầm hắn cùng điện hạ cũng sẽ không gặp gỡ thậm chí có khả năng nàng đem không còn nữa tồn tại hậu thế mỗi người đều là độc nhất vô nhị bị thế gian sở kính yêu cấu tạo ra tới thế gian cấu tạo ra nàng dùng sở hữu tiền căn hậu quả theo nhau mà đến mọi chuyện chống chết n ă m tháng lại chậm rãi đẩy mạnh làm hắn đ ả o mắt thoáng nhìn liền thấy được đứng ở mọi người r a n nàng phảng phất trời sinh trên người hàng quang liếc mắt một cái hấp dẫn đi hắn sở hữu chú ý hắn nhìn đến nàng trong mắt như những người đó si mê kinh diễm cuộc đời lần đầu tiên vì này họa thế t ú i ra cảm thấy vô cùng may mắn hắn buồn bã mất mát ánh mắt thảm đạm biết rõ không nên đi hỏi lại cố tình p h ả n phất tự ngược lẳng lặng xem nàng lại hỏi một lần vì cái gì không được nhiễm thất còn tưởng rằng hắn bị nàng lời nói cấp đả kích tới rồi nay phúc khó được yêu ớt xinh đẹp bộ dáng cực dễ dàng lệnh nhân tâm mềm nàng nhắm mắt rốt cuộc nạnh hạ tâm địa trịnh trọng đối hắn nói bởi vì các ngươi hai cái nam tử ở bên nhau là sẽ không có kết cục tốt 1660 chương 1660 m ỹ nhân yêu diễm t i ệ n 66. u ân hoa trước giật mình nhiên đồng tử hơi co lại t h ô n g thả c h ớ c hạ mắt như là không hoán lại đây vì sao sẽ như vậy ngôn ngữ sáu nói đến này hắn như là nghĩ thông suốt cái gì lời nói đột nhiên im bặt lại là đa mưu túc trí đại não hiện giờ như là tiến vào tê liệt trạng thái trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên vì chính mình sẽ sai nàng ý mà bật cười vẫn là vì nàng tưởng quá nhiều mà cảm thấy kinh ngạc nếu nhận tội nhiễm thất cũng không che giấu nàng gần nhất phát hiện không chọc phá hoa trước thân phận so chọc phá hoa trước thân phận còn muốn tới dày vò thường thường phải đề phòng chính mình có thể hay không lòi liền b ù a giỡn lời nói cũng không dám nhiều lời đại mỹ nhân ở trước mắt có thể xem lại không thể động hiện tại khen ngược nhiễm thất đ e m chính mình đã nhiều ngày bị áp lực tâm hoàn toàn phong thích hơi hơi túi người hung hăng mài méo một phen hắn mềm mại trắng non gương mặt nhìn đến bên trên non mềm á n h bạch bị nàng véo ra một cái cực kỳ bắt mắt hồng dấu vết mới cảm thấy mỹ mãn mà thở dài mềm mại hảo chi kỷ liền như vậy xả quá hắn như cũ ngốc ngốc mặt chăm chú nhìn hắn con n g ư ờ i ngự a khí hung tợn dù sao các ngươi không chuẩn ở bên nhau bằng không bằng không ta liền sáu n i ễ m thất cứng học sẽ nghĩ nghĩ nghiêm túc nghiêm túc tiếp thượng bằng không ta liền đem ngươi nhốt lại ta thật sự nói đến a i a i sáu hoa trước trực tiếp đem nhiễm thất ôm cái đầy coi l ò n g chóc mũi ở nàng cổ cọ hắn trên người có mê hoặc tính lanh hương nhân hắn hơi tăng vọt vui thích cảm xúc mà trở nên dần dần nồng đậm hoặc nhân lên nhiễm thất bị hắn mê đầu váng mắt hoa hắn trên người hơn phân nửa trọng lượng đè nặng nàng tay lại vòng khẩn nhiễm thất có điểm hô hấp bất quá tới như thế còn có gì không rõ này đại để là l i ề u ánh hoa tươi lại một thôn kinh ngạc cùng mừng như điên hận không thể đem người này cấp xoa tiến trong áo lại như cũ có điểm khó có thể tin bên hai truyền đến có mê hoặc nhẹ nhàng chậm chạp thanh tuyến kia điện hạ là chỉ tâm duyệt hoa trước một cái sao nhiễm thất vốn là chỉ độn khó thông suốt đại não vào lúc này cảnh này hạ lại là khó được ý n g h ĩ thông suốt khoảnh khắc minh bạch hắn ý mỹ nhân trong ngực tất nhiên là tâm viên y mã liên tục ra tiếng nói đương đương nhiên tư dung tuyệt hảo mỹ nhân ngồi dậy hơi rũ lông mi đen nhánh con ngươi lẳng lặng chăm chú nhìn nàng thấy nàng nhíu mày nghi hoặc nhìn về phía hắn hắn hơi hơi cúi người gợi lên mềm mại đỏ tươi môi rừng ở nàng khoe mắt chỗ mềm thanh âm nói hoa trước cũng chỉ tâm duyệt quá điện hạ một người t ừ đây sau này trước sau như một đó là hắn nhất quán thành kính tư thái người nếu nhận ra tới nhưng lập tức đều không phải là nói chuyện phiếm hảo thời điểm ở hoa chức hỏi nàng hay không nghĩ ra đi khi nhiễm thất lặng im một hồi lâu mới nhịn xuống không tiến lên bóp chết thứ này nàng cho rằng hoa chức có thể tiến vào đã là việc khó tuy nói mấy ngày nay nàng đã tìm được chạy đi biện pháp nhưng nhiều mang một người khó tránh khỏi nhiều một phân nguy hiểm đặc biệt là hoa chức lúc này thân phận là thị nữ nếu là thật sự chạy trốn thất bại nơi này đều không phải là nàng địa bàn nàng sợ nàng giữ không nổi hắn đặc biệt là người này nhất có thể câu nhân thân mình không chừng dứt lấy nhiều ít họa hiện giờ nói cho nàng căn bản không cần nàng cực cực khổ khổ cân nhắc như thế nào đi ra ngoài trên thực tế hắn sớm đã nghĩ kỹ rồi biện pháp chỉ là hắn liền không nói mà thôi như là cần cụ chăm chỉ ngày qua ngày mà ở kia bà hố đã đào ba thước đất liền kém đi ra ngoài người nọ lúc này lại ra tới nói cho nàng kỳ thật hắn sớm đã có đi ra ngoài chìa khóa nhiễm thất không một cây búa đi xuống c h ù ý chết thứ này đều xem như nàng tính tính tốt nhưng hiện tại hiển nhiên không phải truy cứu thời điểm thông qua hoa trước biết được sự tình liền càng nhiều 1661 chương 1661 Mỹ nhân yêu diễm tiện, 67. chương nhân tiện Mỹ diễm yêu trong đó một ít chính như nhiễm thất tưởng như vậy ý quốc hủy diệt mấy quốc tranh chấp khó tránh khỏi sẽ bỏ qua một ít người cho rằng bọn họ đều chết ở chiến loạn bên trong này trong đó liền bao gồm ý quốc ngũ hoàng tử kia cũng là cái dã tâm bừng bừng âm n h ư r a chính trị r a hai mươi mấy năm bố cục lấy thương quốc làm chủ yếu chiếm cứ mà dùng để c ử bên n g o à i nói đem thiên hạ mặt khác các quốc gia quyền quý cấp biến tướng thống trị đơn giản tới nói đây là một hồi lấy thiên hạ vì v ă n cờ mọi người đều vì quân cờ một bộ cờ mà đối lập chấp quân cờ người thứ nhất đó là t a lấy cửa bên n g o à i nói dã tâm bừng bừng ngũ hoàng tử mà một cái k h á c còn lại là lúc trước phụ t a trải rộng nổi danh thiên hạ tam hoàng tử hai người toàn tránh ở chỗ tối không hiện hình tích lại đều biết đối phương tồn tại đây là một hồi cường giả cùng cường giả đánh cờ mà hoa trước hắn không nói tỉ mỉ nhiễm thất cũng không biết hắn ở trong đó kiểu gì địa vị nghĩ đến cũng không sẽ quá thấp đặc biệt là hắn sớm đã biết được nữ hoàng cùng nàng phụ quân tung tích đủ để chứng minh nữ hoàng hẳn là tín nhiệm hắn chỉ thấy hoa trước trực tiếp mở ra môn ở nhiễm thất lược hiện kinh ngạc dưới ánh mắt đứng ở cửa đối nàng khẽ cười lên điện hạ thời gian không sai biệt lắm cần phải đi từ nhiễm thất vị trí này còn có thể nhìn đến bên ngoài vẻ mặt túc mục lanh khốc thủ vệ cầm trong tay lợi kiếm thêm vào bất cận nhân tình sáu làm cho thủ vệ mặt như vậy nên ngang mà đi ra ngoài thật sự hào sao nhiễm thất tất nhiên là hiểu được những cái đó sợ là sớm đã biến thành người của hắn nếu không lấy hoa trước làm phụ tá nhiều năm tâm tính đoạn không có khả năng phạm lớn như vậy sai lầm nàng cũng không biết nên làm gì biểu tình hồn du thiên ngoại ngơ ngác mà trực tiếp đi theo hoa trước rời đi nói thật như vậy hoa trước dường như hết thể đều ở năm g i ữ bình tĩnh phong rong đùa bỡn chúng sinh như cao cao tại thượng thần sợ là liền dễ hẳn cũng không phát hiện những người này sớm đã thay đổi cái thấu trệt đi nô hoa trước ngươi có cái gì đem không không được sự sao hai người ngồi trên lưng ngựa nhiễm thất vuốt đầu ngựa lơ đãng hỏi hắn đầu ngón tay xuyên qua mềm mại lông tóc lại thuận lại hoạt xúc cảm đặc biệt hảo đang muốn sờ nữa hai t h à n h tay lại bị người rút ra nàng nhất thời ngốc lăng chỉ thấy trong tay thâm màu nâu mã m a u biến thành tế hoạt nhu thuận đen nhánh tóc dài tiếp theo ngón tay quấn quanh hắn phát bị hắn mang theo nghiêng đi thân ấn ở ngực hắn chỗ người nọ khinh mạn mỉm c ư ờ i tiếng nói từ đỉnh đầu truyền đến chót m ũ i tràn ngập hương khí dẫn người mê say phía trước ta cũng cho rằng không có sáu thế gian giao cho hắn quá nhiều quá nhiều tuyệt hảo t ú i ra xuất chúng tài năng tinh vi võ nghệ ngay cả tùy tiện học một sự kiện đều có thể đạt tới người khát vọng này bóng lưng khó có thể truy đuổi nông nỗi nhân sinh như vậy dường như vạn sự vạn vật đều do hắn m à khống người khác nhìn không ra tới mưu cục hắn nhẹ nhàng nhưng phá tràn ngập mùi hoa thảo hương phong xét qua hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm ngữ nhưng hiện tại có rất nhiều hắn c ầ m dựa vào nàng đỉnh đầu ôm c h ặ t nàng đỏ bừng mềm mại môi ở nàng phát trên đỉnh hôn hôn bên môi dạng khởi hơi hơi ôn nhu độ cung sấn đến hắn kia tinh xảo đến mức tận cùng khuôn mặt có cổ câu nhân đoạt phách diễm lệ kỳ quai chính là ta giống như cũng không bài xích chán ghét c h u n g nó sáu Tương phản. nữ hoàng bệ hạ chính nghiêm túc cho nàng cha biện bím tóc mà nàng cha còn lại là mặt vô biểu tình ngồi ở trên ghế nằm nhìn thư xưa nay ôn nhuận như ngọc hôn mặt còn mang theo giận mà không dám nói gì hơi chấm xuống thường thường lật qua vài tờ thư liền phải đem chính mình chịu đủ tàn phá đầu tóc từ nữ hoàng trên tay xả trở về mang theo một cổ ngạo kiểu kính 1662 chương 1662 m ỹ nhân yêu diễm t i ệ n 68 t u y nói như vậy nhưng ở nữ hoàng tay mắt lanh lẹ cùng nàng c h a thường thường đấu trí đấu dũng hạ k i a thon dài bím tóc vẫn là hoàn thành mấy cây cùng mặt khác mềm mại nhỏ vụn đen nhánh tóc dài hỗn tạp ở bên nhau rõ ràng lại không đột n ộ t mang theo điểm tái ngoại phong tình nữ hoàng gật đầu rất là vừa lòng văn nhân hách t ử thư trung dương mắt thấy bọn họ chính đi tới nhấp môi gật đầu rốt cuộc chưa nói cái gì nhưng thật ra nữ hoàng bím tóc đều không b i ê n trực tiếp ném ra đột nhiên đứng dậy mại đi nhanh chiều nhiễm thất kia đi đến trâm đáng thương hoàng nhi bị t r ộ m tới chịu khổ đi mẫu hoàng đây cũng là bị bất đắc dĩ lo lắng đến liên tục mấy ngày đều là ăn không ngon ngủ không tốt tới làm mẫu hoàng hảo hảo xem xem ngươi ngươi này đều x ấ u nữ hoàng phất tay háo lại đây đỡ nhiễm thất hai vai mặt hàm lo lắng thuận tay sờ nàng mặt nguyên bản lo lắng thần sắc nháy mắt trở nên mặt vô biểu tình xoay người lại ngồi trở về đôi mắt nén lớn giận trong miệng lên án sao lại thế này người cư n h i ê n béo lúc này mới qua đi mấy ngày quả nhiên cùng ngươi kia cha giống nhau vô tâm không phổi nhiễm thất sáu vô tội chúng đạn văn nhân hách liếc xéo nàng liếc mắt một cái nữ hoàng đứng lên hợp lại khởi to rộng tay á o cũng bất chấp hoàng thất lễ nghi hiển nhiên thật là khó thở xoa eo không phục mà hồi t r ư ờ n g ngươi còn dám xem ta dám nói không phải nay hơn mười ngày ta cao lao thân hình gầy ốm các ngươi hai cái khen ngược ngốc nào đều cùng hoàng cung giống nhau thật sự thật là tức chết chấm thương quốc mượn cấp văn nhân hách quét sạch ngũ hoàng tử thế lực quá nữ tự nhiên cũng là ngũ hoàng tử người liền chờ ngũ hoàng tử bị thắng lợi choáng váng đầu góc thiếu cảnh giác đem đại bộ phận thế lực rời đi đến thương quốc đợi đến lúc thời cơ chín ngùi nữ hoàng liền có thể thuyên t r u y ề n thương quốc nội giấu giếm thế lực đóng lại cửa thành đem ngũ hoàng tử người đều một lưới bắt hết đồng thời hơn nữa hoa trước á m bộ thế lực ngũ hoàng tử những người đó sợ là c h ấ p cánh khó thoát đều nói bắt giặc bắt vua trước ngũ hoàng tử là cái tiểu tâm cẩn thận người nếu không cũng không có khả năng ở ý quốc hủy diệt là lúc còn có thể dễ dàng chỉ lo thân mình mà chạy ra tới hắn giấu ở chỗ tối quan sát văn nhân hách tự nhiên cũng sẽ không vào lúc này lộ diện thế cho nên lớn lớn bé bé sự đều là nữ hoàng tự mình đi chuẩn bị văn nhân hách liền lui cư phía sau thiết chí mưu cục mà nhiễm thất bị chảo nữ hoàng chỉ nàng một cái nữ nhi tuy nói biết hoa trước qua đi sợ căn bản sẽ không có việc gì nhưng khó tránh khỏi vẫn là lo lắng sẽ ra cái gì sai lầm lại cứ phân thân thiếu phương pháp bên ngoài cơ hồ đều là ở tìm nàng người nữ hoàng càng là không thể dễ dàng rời đi nơi này nàng ở trong đó cần cù chăm chỉ mấy ngày xuống dưới thon gầy không ít này hai người khen ngược k h í s ắ c hồng nhuận có ánh sáng nàng đảo mắt nhìn về phía hoa trước trực tiếp đem trong lòng ngược phủ bài ném đến hắn trên người hoa trước cười ngâm ngâm tùy ý giơ tay nhẹ nhàng tiếp nhận cổ tay háo lủa mỏng ở giữa không trung sẹt qua xinh đẹp độ cung hắn này phúc thanh thản tư thái đảo đem nữ hoàng làm cho càng thêm buồn b ự c nhưng đối với gương mặt kia lại thật sự là không tức giận được tới trong lòng nghẹn quất một cái xoay người liền ở văn nhân hách cánh tay thượng méo văn nhân hách sáu nhiễm thất thấy thế chạy nhanh cho nàng cha đánh cái thủ thế trực tiếp lôi kéo hoa trước rời đi trước đây liền có điều nghe nàng nương tính cách biêu hạn không thôi khi còn nhỏ liền đem mặt trên mấy cái huynh đệ cấp đánh ngã quá chẳng qua mấy năm nay lên làm nữ h o à n g tính tình khó tránh khỏi thu liễm chút trở nên ổn trọng nội liễm uy nghiêm sắc bén hiện giờ nhìn dáng vẻ là muốn toàn bộ b ộ c phát ra tới nhiễm thất tự giác không năng lực này đi thừa nhận vẫn là làm nàng c h a hảo hảo hưởng thụ đi thôi 1663 chương 1663 Mỹ nhân yêu diễm tiện, 69 chương chỉ cổ chùa Trước quốc quốc cường, quốc thực Nhân Nhiễm thất Nhưng tình hiểu biết thất thất Trước đây ý quốc nhất thống thiên hạ, quốc gia phổn vinh phu cường, quốc thái nhưng người Tiện, ngây ngày. dân an, nhưng trên gia Mỹ Diễm mấy tám tám. đây Yêu biết tế... ở đạo sự ý chân chính tình huống lại xa không có nghe đồn tới như vậy phong cảnh nguyên nhân vô hắn toàn bộ ý quốc triều đình đều là ý quốc tổ tiên hoàng đế con dối tổ tiên hoàng đế đến từ tây vực am thục cổ độc lấy tự thân máu chế cổ n ă m đó thiên hạ náo động bất an mà tổ tiên hoàng đế dựa vào một thân đế vương c h i tài phụ tá vu cổ chi thuật nhất thống thiên hạ vì không có nỗi lo về sau h ắ n ám mà diệt trừ tây vực phá hủy sở hữu cổ độc chi thuật không tiếc tàn hại tộc nhân lại trăm triệu không nghĩ tới ở nhiều năm lúc sau những cái đó chung cổ độc người đời đời con cháu lớn lên đến nhất định giai đoạn lại là toàn trốn bất quá cổ độc vận mệnh nay độc chỉ có y quốc tổ tiên hoàng đế máu nhưng giảm bớt tổ tiên hoàng đế năm đó làm quá tuyệt sẽ vu cổ chi thuật người sớm đã không còn nữa tung tích mênh mang biển người không chỗ có thể tìm ra mới đầu tổ tiên hoàng đế cũng chỉ có thể miễn cưỡng cung đến khởi triều đình các vị đại thần nếu là tưởng lại cứu lại bọn họ hậu đại tánh mạng sợ là toàn bộ thân hình máu đều không đủ để cung cấp càng không cần luận tổ tiên hoàng đế lại là như vậy ích kỷ người mà ý người trong nước cố tình chú trọng quan hệ huyết thống con cháu liên tiếp nhân cổ độc chết đi khó tránh khỏi làm bọn hắn đối ý quốc hoàng thất sinh ra oán hận tổ tiên hoàng đế địa vị khó có thể lay động bên cạnh người càng là khó có thể tới gần những người khác khó tránh khỏi đem tâm tư đánh vào có tổ tiên hoàng đế huyết mạch trí quốc hoàng thất đệ tử trên người nay đại huyết mạch tự nhiên không tổ tiên hoàng đế tới thuần khiết chế ra giải dược càng là chỉ có thể giảm bớt mấy ngày nhưng không thể nghi ngờ lại là lệnh những cái đó lâm vào mê vong thông khổ các đại thần thấy được có thể làm con cháu tồn tại duy nhất hy vọng tổ tiên hoàng đế tạm không động đậy đến những cái đó đại thần đại thần càng là lấy tổ tiên hoàng đế vì vô pháp như vậy mặt ngoài bình thản lén cực đoan đối lập cục diện ý quốc hoàng thất đệ tử khó tránh khỏi trở thành trong đó vật hy sinh bên ngoài phong cảnh vô hạn ý quốc liền lấy như vậy v ạ n b ẹ o quỹ đạo ở chậm rãi phát triển thẳng đến đại thần đời đời con cháu số lượng càng thêm khổng lồ người lớn thưa thất hoàng thất đệ tử với bọn họ căn bản cung cấp không đủ thế cho nên ý quốc hoàng thất đệ tử mạc danh liên tiếp chết đi ý quốc xu hướng suy bại nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa liền tính là như vậy ý quốc cũng đều không phải là là mặt khác tiểu quốc liên hợp lại là có thể công phá là nội loạn nhiễm thất nhữ mày hỏi hoa trước hoa trước ô m nàng đầu dựa vào nàng phát đỉnh ánh mắt sâu xa cổ đạo chùa nội chưa từng có an tĩnh trong gió còn tràn ngập sâu kín đàn hương hắn nhìn về phía phương xa dần dần chìm như phong ánh nắng chiều hồi ức năm đó cái kia náo động thời đại năm đó ý quốc đích sắc phát sinh quá một lần nội loạn Kết quả đó là thực r triều o n g t đại ầ n bọn họ ra quyến nhiên tàn nhẫn, nhưng nhiệm không ngôn ngữ. thậm chết thất thất tám tám.、Lời、tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng nhiễm thất rốt t chí họ h cuộc không có ra Quả đều đã Lời trong đó đều có nguyên do hoa trước cười ngâm ngâm nói biểu tình tàn mạn dường như nói được đều không phải là lúc ban đầu cái kia mưa gió túc s á t thưa thất phiêu diêu quốc gia ý quốc hoàng thất đệ tử máu có thể chế ra giải dược tự nhiên sẽ có người tưởng thử dùng chung cổ người máu chế ra cổ độ bảy nhiễm thất hiểu rõ thở dài tiếp thượng là có người tưởng đoạt quyền đối ý quốc con dân xuống tay thông minh hoa trước hôn hôn má nàng nhân tâm nhất khó dò tiền quyền lại quá mức mê người khó tránh khỏi có chút nhân tâm đế sẽ nảy sinh đen tối bọn họ là tổ tiên hoàng đế con cháu trong xương cốt tích kỷ đối tiền quyền theo đuổi há là cách xa nhau mấy thế hệ liền có thể ma diện một n g h ư ơ n g một n m ỹ nhân yêu diễm tiện b ả n h i ệ m thất từng nghĩ tới nàng phát hiện chân tướng đại khái sẽ là ở b ì n h nhung tương kiến cũng hoặc là sinh ly tử biệt hết sức lại hoàn toàn không nghĩ tới quá lại là sẽ tại đây bình tĩnh c h ặ n vạng nghe người nọ nhàn nhạt kể ra năm đó cái kia thời đại ý quốc phôn vinh ý quốc cầm ưu ý quốc hết thể hết thể còn có nàng phụ quân ban đầu đứng ra muôn chấm dứt này giống như ác mộng dây dưa phá hủy sớm đã hủ bại ý quốc cao úc còn ý quốc con dân cầu một k i a an ổn sinh cơ bất luận bọn họ đến nào cư trú bất luận bọn họ cuối cùng sẽ biến thành ai con dân cũng tổng so ngốc tại ý quốc cho thỏa đáng năm đó là có người tưởng đem c h u n g cổ người máu thả xuống ở bờ sông con dân xưa nay lấy nước sông vì thực liền tính c h ú n g độc không thâm nhưng rốt cuộc sẽ tạo thành cái gì hậu quả ai đều không biết vì dự phòng ngươi phụ quân hắn trước một bước ra tay phá hủy gần sở hữu c h u n g cổ người tự nhiên vốn là nguy ngập nguy cơ ý quốc trở nên càng thêm bất kham một cách s á u cuối cùng nội ưu ngoại loạn ý quốc hoàn toàn là tốt ở mọi người cảm khái ý quốc hủy diệt đáng tiếc khi lại rất ít người biết phồn hoa phá hủy t i ê n ổn phá hủy được đến là sinh cơ là đời đời con cháu bình yên vô sự sinh cơ hoa trước dừng một chút tuy rằng hắn cũng không cảm thấy văn nhân hách làm việc nhiều sao vĩ đại nhưng ở điện hạ trước mặt hắn lại trịnh trọng địa đạo ngươi phụ quân hắn thật là cái phi thường vĩ đ ạ i người chỉ nhìn một cách đơn thuần điện hạ ngươi liền biết sáu này khen tặng nói nói rất đúng không đi tâm nga hiện giờ nguy hiểm không phải ngũ hoàng tử mà là những cái đó năm đó vẫn chưa thành trừ sạch sẽ còn sót lại ý quốc t r u n g cầu người giống như ôn dịch khó giải quyết rất nhiều lại không thể không trừ bỏ nhiễm thất mất tích khiến cho ngũ hoàng tử bạo nộ tử chớ có biết chính mình vì dễ hàng sáng tạo nam nữ một chỗ hảo thời cơ lại là bị hắn cấp bạch bạch lãng phí tức giận ở dưới tiến đến cùng ngũ hoàng tử cáo trạng tự nhiên là không tránh khỏi một đốn gia thị chi khổ điện hạ kia trung cổ người vạn không thể tiến vào thương quốc tam hoàng tử đối bọn họ k i ê n kỵ trình độ so ngài còn muốn đại trực tiếp đưa bọn họ đưa vào thương quốc nếu là đồ sinh b i ê n cố chỉ sợ cũng khó rời đi chống đỡ rút lui thử hưu c ú i người thành khẩn mà khuyên nhủ nhiễm thất đào tẩu ngũ hoàng tử vốn là tâm tình không tốt phía dưới thủ vệ lại là đấu không lại hai nàng tử kiểu gì x ỉ nhục hiện giờ nghe hắn như vậy một lời dường như hắn căn bản đấu không lại hắn hoàng huynh sắc mặt càng thêm âm chờm lạnh lùng trả lời hiện giờ thương quốc nữ hoàng không biết tung tích chúng ta phía dưới thế lực đại bộ phận n h ậ u chú hiện nay thương quốc đó là chúng ta thiên hạ k i a trung cổ nhân thân tử vốn là mệt mỏi sợ là chống đỡ không được bao lâu chi bằng sấn thời cơ này đem thương quốc con dân tất cả kiềm chế ngũ hoàng tử phái người thử qua cổ độc máu càng là loãng trung cổ người càng là có thể sống sót đau đớn cũng hoàn toàn không sẽ quá mức thống khổ tuy bất t r í chết nhưng đe dọa thương quốc con dân một phen dư giả nhưng vạn nhất đây là tam hoàng tử mưu kế lại nên như thế nào nữ hoàng mất tích vốn là kỳ quặc điện hạ thỉnh tam tư nhi hành a tử hưu không tán đồng hắn tuy là không biết tam hoàng tử ở đánh cái gì mưu kế nhưng nhiều năm qua đối âm h ư u tiếp xúc làm hắn đối việc này thời cuộc cảm thấy cực kỳ bất an ta tâm ý đã quyết ngũ hoàng tử l ệ n h lùng xem hắn tử hưu b u ồ n còn muốn nói cái gì lại bị hai cái người hầu cấp mang theo đi xuống ngay nọ nhiễm thất nằm ở ghế mây thượng làm r i ấ c ngộng nàng mơ thấy nguyên chủ dưng dưng đối nàng từ biệt biểu tình bi thương lại thanh thanh réo rắt t h ẳ n g thiết tình lại thời điểm suy nghĩ mê lăng chân trời ánh nắng chiều sớm đã che kín phía chân trời chiếu dọi toàn bộ cổ đạo chùa dung nhập c a m vàng chim nhạn bay về phía nam mà qua an tinh chùa miếu rơi vào tịch liêu còn sấn đến trong lòng càng thêm không 1665 chương 1665 m ỹ nhân yêu diễm tiện 71 không bao lâu hệ thống ra tới nói cho nàng nhiệm vụ đã hoàn thành còn có dễ hằng đã chết hắn dùng một phen hỏa thiêu chết sở hữu cổ độc sở người bao gồm chỉ í n hắn.、Ước、chừng là hoàn toàn h Ước là tình hắn, hắn là, là bị quản chế với người hay là không nghĩ lại lần nữa mắc thêm lỗi lầm nữa cuối cùng thai họa ngầm liền như vậy bị trừ bỏ nhiễm thất cảm thấy chính mình hẳn là muốn cười liền tính không cười nhưng cũng không ứng giống như vậy giống nhau khóc tê tâm liệt phế thống khổ kêu rên bên môi tràn ra khàn khàn đau cực khóc nức nở áp lực khắc chế tuyệt vọng tâm chết nguyên chủ trước khi chết m ạ c mạc đều có dễ hẳn g bóng dáng tồn tại hận cực cũng là ái cực phóng không khai đó là phóng không khai dễ hẳn g đều không phải là đối nguyên chủ vô cảm trước khi chết đèn kéo quân hình ảnh xẹt qua trong đó hẳn là đều có nguyên chủ tồn tại cũng chỉ có như vậy kia dư lại sáu phần trăm nhiệm vụ tiến độ mới có thể hoàn thành c h ỉ t i ế c sinh sai rồi thời đại chạm sai rồi trận doanh n h i ệ m thất h o á n đã lâu mới h o á n lại đây khóc lớn một trận cả người nhẹ nhàng như là nguyên chủ tại đây thân hình thượng tàn nghiệm đã hoàn toàn đi theo dễ hàng tử vong mà biến mất n h i ệ m thất phun ra khẩu khí phương xa hoàng hôn rơi xuống hơn phân nửa nhưng phía chân trời như cũ hồng l o a mắt trời quang lây tạnh phát họa ra bình thường nhất nhất thường thấy bất quá mặt trời lạn nhiễm thất nhìn chăm chú phía chân trời cố tự t h ấ p giọng lẩm bẩm kỳ thật ngươi đã sớm biết đúng không biết dễ hằng là ý c ủ a người biết ăn từ nhỏ liền sẽ không cùng ngươi chạm cùng cái trận doanh biết này thế đạo tàn nhẫn tuyệt không sẽ chịu đựng hạ ái như vậy cực nóng ngươi không ai trả lời nhiễm thất cũng không cần trả lời nàng chỉ là cảm thấy thực may mắn nàng ái người tại bên người ái nàng người cũng không xa ở phía chân trời chẳng sợ cách xa nhau v à n dặm hắn cũng sẽ trèo đèo lội suối phóng qua quỳnh hải tới nhân ngượng nàng thật tốt mấy ngày trước đây từ nàng phụ quân kêu biết được hoa chức vẫn l u ô n đối chính mình tại đây cục t r u n g vị trí vị trí hàm hồ này từ chân chính nguyên nhân hắn là một phen nhất sắc bén lưới dao sắc bén không người dám che này quan mang cao ngạo bế nghễ hờ hứng hậu thế chưa bao giờ khuất cư cho người k h á c dưới càng c h ớ luận sử dụng hắn làm việc tại đây hơn hai mươi năm c ụ c chung hắn thuận lợi mọi bề hắn biết tam hoàng tử ngũ hoàng tử bất luận cái gì thời điểm hành tung cũng biết bọn họ kế sách hắn ở bọn họ trung gian đảm đương người trung gian tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử lại là cũng không phát giác hắn có bất luận cái gì dị thường cho rằng hắn định là người một nhà như vậy như hoa trước người ở đâu chỗ đều có thể hôn cực hảo còn không lộ bất luận cái gì sơ hở không thể nghi ngờ là s o nàng c h a cùng ngũ hoàng tử thêm lên còn muốn khủng bố nhân vật không đề cập tới trên tay hắn thế lực nhưng luận hắn người này thủ đoạn tâm tính nhiễm thất dám khẳng định hắn mặc kệ c h ạ m nào một phương kia một phương cuối cùng nhất định nắm chắc thắng lợi hắn đó là có loại này tuy không làm bất luận cái gì lại như cũ có lệnh người sợ hãi năng lực hoa trước cuối cùng tất nhiên là lựa chọn nàng c h a còn đem chính mình gốc gác toàn bộ công đạo l i ê n vì đổi một cái chuẩn sắc có thể đem hắn từ sườn quân nâng đến chính quân tri vị thời gian mặc danh có điểm ngoan nhiễm thất tiến trước điện tìm hoa trước hắn đang cùng nàng c h a cùng với nàng c h a các thuộc hạ ở nghị sự hoa trước thoáng nhìn nàng tiến b à o lười nhác tùy ý dáng ngồi lơ đãng đoan chính không ít còn c h ố p c h ố p mắt nghiêm túc mà thành khẩn mà đưa ra không ít cực có chiều sâu ý kiến khi thì nhữ mày sửa đúng khi thì đưa ra phản đối như là hoàn toàn chưa thấy được nhiễm thất tiến bảo những cái đó cấp dưới nhưng thật ra liên tiếp chừng lớn mắt thấy hắn trên mặt mang theo rõ ràng kinh ngạc vừa rồi còn nửa đời bất tử ngồi ở ghế trên mềm mặt cùng đống bùn dường như hiện giờ đây là sao 1666 chương 1666 m ỹ nhân yêu diễm t i ệ n 72 văn nhân hách thấy thế như suy tư gì một lát lập tức hiểu rõ lơ đãng d ư ơ n g mắt quả nhiên trong điện tới gần cạnh cửa hồng cột đá bên đang đứng lập một người nhiễm thất chỉ đứng ở một bên vẫn chưa trở lên tiến đến quái dày không biết hay không bị nguyên chủ kia đoạn đau lòng đến cực điểm suy nghĩ sở ảnh hưởng nàng lang thang không có mục tiêu đi nhất thời không bắt bẻ lại là đi tới nơi này nhưng lúc này rời đi quá mức rõ ràng chi bằng tại đây đứng an an tĩnh tĩnh xem bọn họ thương nghị nàng đang muốn hướng hồng trụ nội sườn q u o à i đi để tránh dễ dàng bị phát hiện vừa mới đi rồi vài bước một thân minh hoàng diễm bảo tiếu lệ bóng người ánh vào mi mắt nàng kia tay vịn hưởng trụ thượng thân hơi cong hơi dậu cái giám cổ nghiêng đầu không biết ở làm chi sáu đĩnh tiểu có điểm tưởng niết nhiễm thất chấp trước mắt chính tự hỏi nên như thế nào kêu nàng nương mới sẽ không làm nàng kinh hách quá độ mà làm cho các nàng bị phát hiện còn chưa tới kịp mở miệng nữ hoàng đảo cực kỳ kinh giác nhanh chóng mà nghiêng đầu tới thấy là nàng nữ hoàng vội vàng nhẹ nhàng thở ra lôi kéo nàng lại đây cùng nhau đỡ hồng trụ dầu n ô n g nhiễm thất sáu nữ hoàng nghiêng đầu thấp giọng đưa lô thai nói cha ngươi dáng vẻ này đẹp đi ngày thường luôn là xú cái mặt thí đều nói không nên lời một cái mỗi khi nói cập sự tình quan mưu lược đại c ủ a việc rồi lại so với ai khác đều có thể nói nữ hoàng chép chép miệng h ồ i ức chính là có chút thẹn thùng mỗi khi cùng ta xảo xảo bất quá hắn mặt liền hưng hồng, hồng. ở kia sụ mặt không nói lời nào một chút đều không có đại t r ư ở n g phu phong phạm nhiễm thất trầm mặc nửa ngày gian nan hồi nương ngài có phải hay không đối thẹn thùng này một từ có gì hiểu lầm nữ hoàng liếc xéo nàng liếc mắt một cái cười lạnh chấm đọc đủ thứ thi thư ba mươi gần bốn mươi có thửa lại sao lại không biết nhiễm thất nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ ước chừng là nàng hiểu sai lại nghe nàng lại quyết đoán nói n g ư ờ i phụ quân hắn thể diện đều đỏ c h ấ m đều không phải là vô c h i tiểu nhi lại há có thể phát hiện không ra hắn sắp ý hắn tuy là không nói nhưng c h ấ m trong lòng thông thấu thực cũng không quá nhiều đi an ủi nói vậy hắn đúng là xấu hổ với đối mặt c h ấ m hiện giờ c h ấ m quang minh chính đại mà tiến đến đó là muốn dư hắn một nói hết tình ý hảo thời cơ sáu nương ngài ước chừng không biết có loại mặt đỏ tê ơ tức giận hừng hực cha ta hắn có thể nhịn xuống không đương trường bị ngươi tức chết Thật t là í nữ h tình tính hảo. Nhiễm thất mặc, thấy n mặc, hoàng trên mặt nghiêm túc biết rốt thông suốt, tra thật nghiêm không giống làm bộ. không biết nữ hoàng mạch nào đến đi đâu vậy? nàng rốt cuộc chưa nói cái gì. Bảo không chuẩn nữ hoàng nghĩ thông suốt, nàng tra nhưng thật ra không thói quen. Nữ hoàng làm mạch gì. chưa thói vai đi cái cuộc bộ, Bảo vậy, ra đâu xưa nay đều là không hề k i ê n kỵ càng chớ luận làm nữ hoàng nhiều năm sớm tại nên ngang tiến vào là lúc đã bị các thuộc hạ phát giác bất quá ngại với văn nhân hách không làm bọn họ rốt cuộc chưa nói cái gì mất công nữ hoàng còn thâm giác chính mình tàng cực hảo cũng liền như vậy một lát hoa trước bọn họ đã là cho tới cổ độc người tử vong một chuyện thượng liên quan nữ hoàng t h ầ n sắc đều nghiêm túc không ít bọn họ không chút nào kiêng kỵ mà liêu nhiễm thất cũng nghe một l ô thai hoa trước cám bộ ý thực lực quốc gia lực đều không phải là ở nơi tối t ă m tương phản này hơn hai mươi năm thuận lợi mọi bề thiết cục sớm đã làm ngũ hoàng tử bên người ý người trong nước chuyển biến thành hoa trước chính mình người dễ hằng cho rằng chính mình thiêu chết sở hữu cổ độc người nhưng ở ngũ hoàng tử xem ra lại là không đau không ngứa nguyên nhân vô hắn ngũ hoàng tử cũng là cái khó đối phó tiểu tâm nhân vật một bộ phận cổ độc người ở bên ngoài cũng chính là bị dễ hằng giết chết những cái đó còn có bộ phận lại lén bị hắn giấu đi thậm chí còn dùng lấy bọn họ máu chế tạo ra càng nhiều cổ độc người cũng may ngũ hoàng tử thủ hạ đại bộ phận đều thành hoa trước người ngũ hoàng tử phân phó đi xuống khi những cái đó cấp dưới căn bản không có chiếu hắn nói đi làm chỉ là trang giả vờ giả vì tôi còn mượn cơ hội giết chết không ít chân chính trung cầu người 1667, chương 1667 Mỹ nhân yêu diễm tiện, 73. có h nhân ư ơ n tiện, g 1667 73. Mỹ diễm yêu c thể nói hiện giờ trung cầu người là thật sự không còn nữa tồn tại có cấp dưới đề nghị nguy cơ đã trừ chúng ta đây đại nhưng hiện tại đi ra ngoài đưa bọn họ một lưới bắt hết trâm đã hiện giờ còn không phải thời điểm có một người không cần nhiều cha hán trên người nhất định có cổ đ ầ u hoa trước trắng n o n đầu ngón tay ở trên tay vịn nhẹ điểm liễm d i ệ m thủy mặc con ngươi lúc này n g ầ m đen thâm thúy không biết nghĩ tới cái gì bên môi hơi hơi lộ ra cổ quá i ý cười nữ hoàng thấy thế nghiêng đầu cùng nhiễm thất mách l ẹ o ngươi này sườn quân thực sự không được đến chỗ nào đều quá dễ dàng câu nhân liền chấm đều thiếu chút nữa không hoán lại đây chờ mẫu hoàng trở về liền vì người khác chọn hôn phu rốt cuộc muốn an an ổn ổn sinh hoạt nữ hoàng nói lời này khi vẫn chưa cố tình bám vào nhiễm thất lỗ h a i bên nói không biết hay không thật sự như vậy tưởng thanh l ư ợ n g lược lớn chút hoa trước cùng văn nhân hách hai người cái nào không phải võ công thượng thừa nhĩ lực thật tốt nàng tuy nói đứng xa nhưng lời nói như cũ một chữ không rơi truyền tới bên h a i hoa trước cùng văn nhân hách song song thay đổi sắc mặt trên mặt hung ác nham hiểm không được quanh thân áp khí sậu hàng liền những cái đó cấp dưới đều có thể dễ dàng cảm thấy xem ở một bên nghị sự các thuộc hạ run bần bật hẳn không thể chạy nhanh biến mất một chút thuộc chính trần trừ chính mình rốt cuộc còn muốn hay không tiếp tục nói tiếp cắn răng cuối cùng là run run rẩy rẩy nói thuộc thuộc hạ cho rằng ứng ứng sáu hắn lắp bắp chết sống chính là nói không ra mặt sau mồ hôi lạnh đều không khỏi từ trên c h á n trở xuống hoa trước sau này ngưỡng rửa vào ghế nội khẽ nâng khởi h ầ m dưới khuôn mặt lanh diễm neo lại mắt lạnh lùng xem hắn ứng như thế nào văn nhân hách sụ mặt môi nhấp thành một cái tuyến lại không thấy hắn ngự khí nhàn nhạt, nhạt nói tiếp kia cấp dưới càng là một run run phảng phất hàn ý đánh út lại cả người đều run như gió thu trung hiệu quạng lá rụng thật đáng thương nhiễm thất từ bên kia thu hồi tầm mắt theo bản năng sửa đúng nói mẫu h o à n g không phải sướng quân là chính quân nàng dừng một chút làm như cảm thấy chính mình chưa nói rõ ràng ai nha dù sao mặc kệ sườn quân vẫn là chính quân nhi thần cuộc đời này định là chỉ có hắn một cái ngài cũng đừng nghĩ khắp nơi cấp nhi thần chọn người nhi thần là sẽ không cưới hoa trước nhĩ tiêm khẽ nhúc nhích tái nhuận như ngọc gương mặt nháy mắt s ẹ t qua hơi mỏng đà hồng hắn tầm mắt mơ hồ ho nhẹ một tiếng ngược lại nhìn về phía kia cứng đờ không biết nên như thế nào cho phải cấp dưới liệm diệm mắt nội doanh doanh ý cười tràn ngập lược hiện thân hòa ân sao không nói văn nhân hách cười lạnh mà nhẹ hừ một tiếng sợ tới mức cái kia vốn định mở miệng cấp dưới lại lại lần nữa run rẩy đem đã đến bên miệng lời nói cấp nuốt đi xuống nữ hoàng gật đầu cũng không cưỡng cầu ngược lại cười ngươi liền điểm này giống chớm tâm duyệt một người liền nhận đã chết cả đời nữ hoàng n h ứ n g mày đắc ý chấm liền rất là tâm duyệt ngươi phụ quân thế g i a nước chừng không ai có thể so thượng hắn mảy may đặc biệt mặt đỏ thời điểm miễn bản nhiều câu nhân người mẫu hoàng ta mỗi lần đều thiếu chút nữa không n h ì n xuống kia cấp dưới căng ra đầu lại lần nữa mở miệng thuộc hạ cho rằng việc này ứng lại chờ nhiều ngày đại ngũ hoàng tử đem người nọ mang nhập thương quốc sau liền liền phương mới có thể sáu văn nhân hách quay đầu bình tĩnh xem hắn tiếng nói mỉm cười không nội chậm rãi nói tới hiện giờ canh giờ còn sớm cấp dưới sáu ở một hồi không hiểu ra sao lại nơm nớp lo sợ thương nghị sau chư vị cấp dưới sau lưng đều ra thân mồ hôi lạnh đãi bọn họ sau khi rời khỏi đây nữ hoàng cùng nhiễm thất mới từ cây cột phía sau ra tới nhiễm thất cùng nữ hoàng tất nhiên là không biết bọn họ sớm đã nghe nói đến các nàng gian đối thoại hoa trước cùng văn nhân hách tự nhiên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cũng chưa nhắc tới có một số việc để ở trong lòng liền nóng bỏng không thôi cần gì phải lấy ra tới giác mặt vạch trần kể ra 1668 trương 1668 trương tiện, 74. thất một trong trung tiến thương trước thấy mưu lược được người người người, nhân Nhiêm chuyện cũng không liền ngây ngày. ngày, văn nhân hách cùng hoa trước đại sớm không thấy bóng người, liên quan bị bỏ xuống còn có nữ hoàng giúp Mỹ diễm mấy mấy sớm chùa hách hoa yêu qua quốc, đối với vội, lại Lại đại bệ 74 đạo đã vào cổ cổ có hạng. ở bị bỏ trở về liền cho chấm kê thừa ngôi vị hoàng đế nghe được không nữ hoàng bệ hạ ngồi ở bàn đá bên lại lần nữa lặp lại nơi xa là non xanh nước biếc không chung lay động mùi hoa không có quyền lợi phồn hoa hỗn loạn liền như vậy an an tĩnh tĩnh lại là cực dễ dàng lệnh người yên ổn xuống dưới tâm sinh hướng tới này đó là văn nhân hách nỗ lực hủy diệt ý quốc thiết cục hơn hai mươi năm trừ bỏ còn sót lại thế lực cuối cùng muốn nhìn đến hình ảnh nhiễm thất ánh mắt khẽ nhúc ních h Thở một tiện nhàn nhàn nhìn không không dài, dám lại liếc cái, lại, Ngươi lần lặp cần. cần. nữa nàng cũng đa đ ân y là chấm ý chỉ, ý g chẳng kháng ư ơ i chỉ. muốn Ấn. lẽ là muốn kháng chỉ. sáu thấy nàng nương có bạo tẩu khuynh hướng nhiễm thất chặn lại nói ta cảm thấy ngài cùng phụ quân quản lý thương quốc liền cực hảo cần gì phải ủy thác với ta ai ngờ nữ hoàng quái dị mà nhìn nàng một cái bình tĩnh mà thành khẩn mà chỉ ra sai rồi Chấm h đều k ngươi. Ngươi cái, cái ô nhưng mà nhiễm thất rốt cuộc nhìn ra nàng ý đồ đến lúc đó mẫu hoàng đem thương quốc giao dư nhi thần sẽ không trực tiếp chạy mang theo phụ quân lưu lạc thiên nhai đi đi nữ hoàng biểu tình đã thuyết minh hết thảy nhiễm thất kéo kéo khoe miệng nhi thần cũng không m u ố n nếu bằng không mẫu hoàng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho mặt khác thì mụi sáu bọn họ đều không phải chấm sinh nhiễm thất chưa nói xong nữ hoàng trực tiếp đánh gãy nàng đối tượng nhiễm thất kinh ngạc thần sắc nàng thản nhiên nói bọn họ đều là ý quốc ngũ hoàng tử người này trong đó là ngươi phụ quân an trí như thế nào hoàn thành mẫu hoàng cũng không biết n h i ệ m thất như là nghĩ tới cái gì kia mẫu hoàng tấu chương sáu nga kia cũng là ngươi phụ quân phê chữa chấm l i ề nhiễm ở một t bên n vẽ r a Nữ hoàng bệ hạ bệ trả l ờ cực kỳ quyết đoán, không hề hổ thẹn chi sắc.、Nàng、nhắc kỳ không quyết thẹn tới tranh, đoán, Nàng n hề hổ h i vẽ thất khó tránh khỏi khi, kia tránh nhớ chuyện hoàng hoạ. nói tới lúc ấy bị trộm tới nói chuyện khi, nữ hoàng ở kia đổ nàng bức 6. Nhiễm lúc bức ấy bị ở đồ sắc mặt cứng đờ lại nói kia ngài nói ta phụ quân kỳ thật là cái chỉ biết t e o văn tiểu tiểu thương sáu cái kia là thật sự nữ hoàng bệ hạ rất là nghiêm túc bất quá ngươi phụ quân sẽ không t e o văn là được chấm đem này cưới trở về mới biết nguyên lai cưới cái bao cỏ trở về thật là đau lòng muốn chết chấm vàng bạc tài bảo nhiễm thất chớp chớp mắt mẫu hoàng ân phu quân ở ngài phía sau ngài tự cầu nhiều phút ba nhiễm thất thấy nữ hoàng bệ hạ dẫn theo làn váy nhanh như chớp liền chạy nàng phụ quân ở này phía sau trầm khuôn mặt một động tác trực tiếp đem này kháng đi khó tránh khỏi bật cười hoa trước lại đây ô m nàng ở nàng cổ thượng cọ nhiễm thất bị hắn làm cho có điểm ngứa nghiêng đầu kia trương diễm lệ su d u n g ánh vào mi mắt chẳng sợ sớm đã xem qua nhiều lần nhưng mỗi khi đều sẽ không khỏi suy nghĩ nhón lên nàng ổn ổn tâm thần hỏi hắn sự tình xử lý xong rồi nhiễm thất không biết cái kia tên là tử hưu người cùng hoa trước có gì ăn tết nhưng duy nhất biết đến là kia đại khái cũng là cái ý quốc năm đó nhân vật phong vân cũng là hiện giờ cuối cùng một cái chung cầu người nay bàn cờ không chỉ có tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử tại hạ thử hưu cùng hoa trước đồng dạng ở đánh cờ hắn sau lưng là trời xanh mây trắng lục hành hành lá cây đánh toàn rơi xuống thanh phong thổi quét mà qua lóa mắt ánh mặt trời phô tán rơi xuống loang lổ cam vàng cắt hình người nọ như dung nhập phong cảnh nội cấu thành nhất duy mỹ bức họa c ủ a tròn nhiễm thất lại lần nữa thất thần ân xử lý xong rồi hoa trước hôn hôn tay nàng hàm chứa ý cười ánh mắt đen đặc chăm chú nhìn nàng như có lưu luyến triển miền chi ý lại quá hai ngày chúng ta liền có thể đi trở về hoa trước không nói cho mọi người chính là tử hưu hai chữ chỉ vì tự hắn còn có cái dòng họ là hoa an mày hưu là hắn ca ca thân ca ca trận này tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử gian đấu tranh hoa trước từ lúc bắt đầu liền không có do dự hắn tuyển kỳ thật là ngũ hoàng tử mà này mới là hắn ở trong đó hàng hồ này từ hắn vị trí vị trí chân chính nguyên nhân 1669 c h ư ơ n g 1669 p h i ê n ngoại hoa trước tuổi nhiễm thất rốt cuộc như nữ hoàng mong muốn ngồi trên ngôi vị hoàng đế mặt khác hoàng thất đệ tử không biết vì sao thế nhưng lần lượt chết đi chỉ dư nhiễm thất một người quần thần tại đây tự nhiên vô phản đối chi ý còn nữa phản kháng cũng vô dụng chỉ bằng nàng phía sau t ỏ a c h ấ n vị kia liền đủ để làm cả triều đình đại thần chỉ là ngẫm lại đều cả người nhút nhát liên quan đối với nhiễm thất đều sợ h ã i không thôi ngay nọ hoa trước ở trước bàn tản mạn mà phê chữa tấu trương ngọn bút ở hắn tái nhuận thon gầy ngón tay c h ú n g qua lại đánh toàn nhi thường thường ở tấu trương cắn câu phát hoa hoa nhẹ nhàng tùy ý mà như là ở chế tắc một bộ không có bất luận cái gì yêu cầu hào phóng hoa mà nhiễm thất còn lại là ở một bên nhàn nhã mà uống t r à lười nhác mà đánh áp hiện giờ tới gần mùa đông trong điện châm hơi say đàn hương hơi thở hỗn tạp lạnh lùng không khí ở trong nhà lan tràn người hầu đứng ở hai bên rũ mắt tinh trờ an tính không tiếng động nhiễm thất khó tránh khỏi mơ màng s ắ p ngủ đột nhiên nhớ tới mỗ sự nhiễm thất buông t r u n g trà nhìn về phía hắn hoa trước ngươi năm nay rốt cuộc nhiều ít tuổi hoa trước trên tay một đốn như cũ không có ngôn ngữ túi đầu ở kia phê chữa tấu trường hơi hơi rũ khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc dường như căn bản không có nghe được nàng hỏi chuyện nhiễm thất thấy hắn lại ở già chết rất là bất đắc dĩ này không phải nàng lần đầu tiên hỏi từ nhiễm thất đem sở hữu sự tỉnh thoáng liền lên tường khi nàng liền phát hiện chính mình chỉ lo lập tức thời cuộc lại xem nhẹ một cái cùng nàng càng vì tương quan vấn đề h ò a trước số tuổi hắn là nàng phụ quân phụ tá hơn nữa giữ a lại đi qua hơn hai mươi năm bố cục nghĩ đến số tuổi sẽ không quá tiểu nhưng cố tình xem hắn kia làm như so nàng còn muốn tuổi trẻ dung mạo nhiễm thất đều sẽ có cổ hoa trước mới hai mươi tuổi h ảo giác nàng nguyên bản cũng không phải cỡ nào tò mò đã biết số tuổi lại như thế nào liền tính thật sự so nàng hơn mười tuổi lại như thế nào dù sao hạ quyết tâm cùng hắn đi xuống đi liền không đạo lý nhân một cái tuổi vấn đề mà vứt bỏ hắn nhưng hắn mỗi lần đều tránh chi không nói chuyện nhiễm thất liền tính không có lòng hiếu kỳ cũng bị hắn bức lòng hiếu kỳ tràn đầy hiện giờ thật đúng là thế nào cũng phải muốn hỏi cái minh bạch nàng nhìn hắn sườn mặt ánh mắt hơi lóe thẳng đứng dậy dỗi cái lười e o liền cất bước hướng cửa đi đến ngoài miệng chậm gì gì nói ngươi không nghĩ nói liền tính ta đi hỏi ta phụ quân c h ậ m đã sau lương chuyển đến thanh âm nhiễm thất lộ ra cái mưu kế thực hiện được cười chật xoay người hoa trước quả thực nâng lên mặt lại là ý cười doanh doanh điện hạ hắn cũng không biết ngươi hỏi cũng là hỏi không sáu ta mẹ nó cho ngươi một chụp y nhiễm thất n h u n m mày hít mắt để sát vào hắn hai người gian khoảng cách bất quá một lóng tay chi khoan chung quanh người thấy thế nhưng thật ra thức thời vội vàng lui xuống nhiễm thất nói thẳng ta đây hỏi ngươi đáp vàng không ngươi đêm nay đừng thượng ta chết lên giường hoa trước nghe vậy có điểm ủy khuất mà nhìn về phía nàng thò lại gần hôn hôn nàng mặt mới u u oán đoán mà nói điện hạ hảo sinh vô sỉ sáu nhiễm thất mới mặc kệ đâu nghiêm túc xem hắn nói bốn mươi nhưng có hoa trước lắc đầu nhiễm thất hơi hơi kinh ngạc vì không đả kích hắn trên mặt không hiện bất động thanh sắc lại hỏi bốn mươi lăm trên dưới hoa trước lại lần nữa lắc đầu liễm d i ễ m thủy mặc con ngươi vọng lại đây ánh mắt càng thêm ú hoán còn mang theo điểm lên án nhiễm thất ho i nhẹ một tiếng nàng cũng không nghĩ đem hắn tưởng như vậy lão nhưng là nàng tỉ mỉ mà cân nhắc vẫn là cảm thấy hắn tuổi tắc hẳn là vượt qua bốn mươi 50. nhiễm thất nói lời này khi nhìn hắn kia trương trắng non khuôn mặt chính mình đều mang theo điểm không xác định hoa trước nhịn không nổi hắn chỉ là không nói ai ngờ nàng c ư nhiên đem hắn tưởng như vậy lão hắn ôm qua nàng hung hăng mà ở nàng gò má thượng g ặ m một ngụn lại hảo sinh địa ở trên long ỳ lăn lộn nàng một phen hai người thấm mồ hôi khi hắn mới hôn nàng tràn đầy nước mắt mặt thấu nàng bên thai nhẹ nhàng kể ra nhiễm thất nghe vậy giật mình mà trở về điểm thanh tỉnh hơi chừng lớn mắt thấy hắn nghẹn ngào thanh tuyến vang lên người người tám tuổi liền đi khi ta phụ quân phụ tá sao khả năng sáu nhiễm thất nói xong chính mình đ ả o trước dừng lại bừng tỉnh hiểu được năm đó hoa trước che khuất thể diện nguyên nhân mặc cho ai nhìn đến một cái đáng yêu tiểu sỏ tạ phồng lên bánh bao mặt cùng chính mình biện luận đều sẽ không khỏi cười ra tiếng tới đi nhiễm thất nghĩ đến kia hình ảnh không khỏi cười ha ha hoa trước căm giận không thôi xoay người phủ ở này thượng trong điện lại truyền đến ái mội xin than ỉ non dẫn tới người mặt đỏ thai hồng 1670 chương 1670 phiên ngoại này gian theo phường ta nhận đ ầ u một công công chúa ngài chậm một chút ta nô tì đều đuổi không kịp ngài sáu một nữ tử dẫn theo làn váy vội vàng chạy đến một thân hồng y dị tuấn tiếu nhi lang bên người trắng nón gương mặt nhân chạy bộ mà b ư ớ c hơi đi lên nhiệt khí trở nên đỏ bừng còn ở kia mồm to thở phì phò ngay sau đó một phen quạt xếp liền đập vào trên đầu cùng với một thanh thúy thanh âm nơi này không có công chúa nhớ rõ muốn đều ta công tử ta lớn lên như vậy anh tuấn chẳng lẽ ngươi còn không thể quên ta nguyên lai thân phận sáu công chúa ngài lớn lên lại tuấn tiếu ngài cũng là cái nữ a kia tỷ nữ h o á n lại đây ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía kia công tử chúng ta ra tới là muốn làm chi nghe xước nhàn nhàn phe phẩy đem cây quạt đi phía trước đi cao cao thúc khởi tóc dài theo động tác ngăn ngăn trên người quần áo bó sát người giống cai tuấn tiếu công tử ca ngày mai ta liền phải hồi thương quốc nghe nói ý quốc vải vóc rất là không tồi mỗi người tuấn tiếu diễm lệ vô cùng ta muốn mang mấy con trở về đặt ở trong phủ sáu t h nữ che mặt kiêng ngài cũng đừng đứng ở thanh lâu trước nói loại này lời nói a thực dễ dàng làm người hiểu lầm sáu nghe xước đang định cất bước đi vào đảo mắt đột nhiên nhìn thấy bên cạnh một cẩm tú phường trước cửa trống không cùng thanh lâu trước khách đến đầy nhà hình thành cực đại tương phản nàng tự nhiên không cái kia thiện tâm qua đi mua đoạn vải vóc gì đó nhưng lại bị kia trước cửa đang túi đầu r ũ ngục lật xem thư tịch nam tử cấp nháy mắt mê hoặc màu da như ngọc m ô i s ắ c đạm bạc lại cứ kia lông mi cực dài đặc biệt ôn nhuận như ngọc nàng thất thần lẩm bẩm ý quốc lại là có như vậy nam tử người như ngọc thụ khuôn mặt ôn hòa cùng ấm ngọc giường như bảy mà lúc này người nọ không biết hay không là đã nhận ra nàng vọng lại đây ánh mắt nâng lên mắt nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái phục mà vô khởi vô quỷ sắt đất rũ xuống nghe xước che lại chính mình ngực chớp chớp mắt hắn chẳng lẽ là ở câu dẫn ta ánh mắt kia thực sự câu nhân khẩn nàng không chút suy nghĩ trực tiếp chuyển cái phương hướng chiều hắn chạy đi tí nữ ở nàng phía sau liên tục nói ai ai công tử ngài đi chỗ nào a nghe xước đầu cũng chưa chuyển đ ố i này vây vây tay ngươi tự mình đi về trước ta có chuyện quan trọng muốn làm tiếp theo trải qua này phố lui tới người liền có thể trông thấy như vậy một màn tư nhỏ lan g ngồi s n g kia tay phủng mặt nhìn phía đang ngồi ở trên ghế nằm đọc sách ôn hòa nam tử ánh mắt cực kỳ chuyên chú mắt nội như có sáng lấp lánh quang xa xa trải qua một người đối với đồng bạn nghi hoặc mà thấp giọng nói tam hoàng tử đọc sách khi chán ghét nhất người q u ấ y dày hắn đây là cả nước trên dưới đều biết ngày thường cũng không dám tới gần kia chỗ ba thước hiện giờ kia trước mặt tiểu nhi lang là nào toát ra tới sao chưa thấy qua chẳng lẽ là tam hoàng tử hầu đọc mọi người đều lắc đầu không biết lại cũng không nghĩ nhiều ngược lại đường vòng mà đi vào thanh lâu nghe xước để sát vào xem hắn càng xem càng cùng chính mình tâm ý chỉ một mắt liền cực nhanh phân tích ra hiện giờ tình huống trên người quần áo không kém lại không hề phối sức nhìn qua cũng không giống như là nhà ai công tử ca ái đọc sách nàng nghĩ nghĩ cảm thấy hắn ước chừng là cái kế thừa tổ tiên gia nghiệp bán theo văn vải vóc nhân sinh ý thực sự không tốt không có tiền thượng tư t h u ộ c nghe g i ả n g bài liền dùng để nhàn d ỗ i tự học cũng không có tiền mua ý ỉ ề liền xuyên lấy nhà mình buôn bán quần áo nghe xước ở kia ngồi sổm sẽ thấy hắn đều như là không thấy được nàng dường như chấm ngấm sẽ lẩm bẩm chẳng lẽ là cái người mù không thành nàng nghĩ nghĩ tính lớn lên đẹp người mù liền người mù đi văn nhân hách nước mắt nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái không có lại rũ xuống 1671 chương 1671 phiên ngoại này gian theo phường ta nhận đ ầ u hai hắn đôi mắt tuy đạm lại phi không ánh sáng nghe xước lược có xấu hổ mà đối hắn cười cười sau đó trả sát tay lấy lòng nói ta tưởng mua t h e o văn vải vóc chủ quán ngươi tự mình bán hay không cuối cùng một câu nàng cắn rất nặng ám chỉ tính cực cường văn nhân hách nhưng thật ra buông thư nghiêng đầu xem nàng hơi mỏng môi tràn ra mấy tự ngươi ra vài đồng tiền l i ê n tiếng nói đều như hắn người này giống nhau nhàn nhạt, nhạt lại lộ ra hơi ôn h ò a nghe s ư ớ c tâm tô tô vi lăng thực mau phản ứng lại đây đôi mắt sáng lên lần này lớn m ộ t chút còn sờ lên hắn tay thành khẩn nói nếu là ta đem ngươi này đó vải vóc tính cả toàn bộ cẩm tú phường đều mua ngươi nhưng nguyện cùng ta rời đi ý quốc dấu ở chỗ tôi ám vệ nghe vậy mồ hôi lạnh ngăn không được lưu dám như vậy quang minh chính đại mà lừa bán một quốc gia hoàng tử quả thực là không muốn sống nữa văn nhân hách chưa tức khắc trả lời chỉ rũ mắt nhàn nhạt mà quét về phía bọn họ đôi tay g i a o nắm chỗ nghe xước thấy thế ho nhẹ một tiếng vội vàng đem tay thu trở về thấy hắn không đáp khó tránh khỏi có chút nhụ trí n g h ĩ nghĩ bọn họ lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt nàng liền như vậy tùy tiện bày tỏ tình yêu đại khái đối phương sẽ cho rằng nàng là cái cực kỳ tùy tiện háo s ắ c người cuối cùng từ trước đến nay kiêu ngạo ước ngạnh duy ngã độc tôn công chúa điện hạ vẫn là quyết định lui mà cầu tiếp theo trước dùng tương đối vu hồi h u y ệ n chuyển phương thức cho hắn biết nàng đều không phải là ham hắn sắc đẹp đang độ tử dù sao tương lai còn dài sau này còn có rất nhiều cơ hội tới ý quốc vẫn là trước đem mỹ nhân cấp bộ lao trước nàng từ trong lòng ngực lấy ra một chương sớm đã nhiễm hảo nhan sắc quên lương đồ nay đồ vẫn là nàng cực cực khổ khổ bị nàng phụ hoàng buộc họa ra tới hiện giờ nhưng thật ra phái thượng công dụng nàng đem kia đồ đặt ở hắn bên cạnh trên bàn lại xả quá đai l ư n g thượng treo túi tiền đảo ra bên trong có vài cái kim nguyên bảo ngân nguyên bảo còn có rất nhiều b ạ c vụn đại mặt chán t i ề n giấy trừ lần đó ra nàng còn đem nàng giá cả xa xỉ quạt xếp ngọc bội vòng tay gần trên người đáng giá tất cả đồ vật đều hái được xuống dưới cùng đặt ở kia quay đầu mở ra kia t r ư ơ n g đồ đối hắn nghiêm túc nói người giúp ta t h e o văn này đồ ta muốn hai cái túi gấm một cái mặt trên một con ngày sau ta sẽ đến lấy nơi này là ta chỉnh phó thân ra nếu là không đủ ta lại gọi người đi lấy văn nhân hách không đáp nhấp môi không biết suy nghĩ cái gì làm như có chút khó xử ám vệ mặt kịch liệt co giật một chút điện hạ khi nào sẽ t h e o văn bọn họ sao không biết ngay cả bên trong này đó cũng bất quá là người khác t h e o văn gửi ở chỗ này thôi nghe xước gãi gãi đầu thấy hắn lại trầm mặc nếu mày có chút không vui ngươi thật là quá buồn nàng nghĩ nghĩ chính mình ngày mai phải đi từ biệt nhiều ngày bảo không chuẩn cái này mỹ nhân sẽ thay lòng đổi dạ khó tránh khỏi ngự khí nghiêm túc chút dù sao ta mặc kệ tiền của ta đã thả ngươi trên bàn ngươi chính là người của ta trăm triệu không thể niêm hoa nhà thảo ngày sau ta sẽ đến lấy nói nàng liền đột nhiên cúi người ở hắn gò má chỗ cắn một ngụm ôn ấm áp nhiệt văn nhân hách nhất thời không phản ứng lại đây ngơ ngác xem nàng ám vệ cũng không biết nên không nên đi ra ngoài điện hạ dường như cũng không kháng cự tâm tư nếu là bọn họ tùy tiện đi ra ngoài đánh gãy đem điện hạ thật vất vả tới đào hoa chặt đước điện hạ sợ là sẽ giết bọn họ trước mắt vị công tử này trang dung thật sự đơn sơ trừ bỏ kia thân nam tử hầu hạ tướng mạo dáng người không một không khó coi ra là vị tiểu nữ tử ta kêu nghe xước cũng đừng quên tiểu nhi lang rốt cuộc vẫn là có chút ngượng ngùng thân s o n g sau b u ô n g câu này liền trực tiếp lưu độc lưu nam tử ngốc lăng ở kia đầu ngón tay hơi xúc gò má ướt tắt chỗ mặt trên thuộc về nữ tử hương thơm hương khí cùng với mềm mại lạnh leo xúc cảm g i ư ờ n g như thật lâu k h ó tán 1672 t r ư ơ chương 1672 phiên ngoại này gian theo phường ta nhận đ ầ u xong tự kia ngày sau nhân thương quốc hoàng đế việc gấp triệu hồi nghe xước không kịp lại đi kia chỗ xem người nọ liếc mắt một cái suốt đêm khởi hành chạy về thương quốc bắt đầu rồi dài đến mấy tháng nghị sự v ề liên hợp h á n quốc tấn công ý quốc chia cắt này lánh địa việc nữ tử ở nam tôn nữ ti thương quốc vốn là khó có địa vị cộng đồng nghị sự càng là tưởng đều không cần tưởng thế cho nên vì có cơ hội có thể lại lần nữa đi ý quốc nhìn thấy người nọ nghe xước thân là công chúa lại trả giá so mặt khác hoàng tử nhiều gấp mấy trăm lần nỗ lực cùng thừa nhận khó có thể tưởng tượng gian khổ nàng cắt ca ca có thể là bao cỏ có thể chuyện gì đều không cần làm liền tính là như vậy cũng có thể dễ dàng được đến hết thảy thậm chí đạt được thương nghị tiến đến ý quốc quyền lợi với nàng mà nói cũng chỉ có thể mọi cách nỗ lực làm nàng phụ hoàng nhìn đến mặc cho ai đều không thể siêu việt nàng giá trị sau đó phá cách làm nàng tham dự nghị sự cuối cùng nàng đứng ở máu chạy thành sông ý quốc thổ trên mặt đất điên cuồng tìm kiếm người nọ kia chỗ lại sớm đã người đi nhà trống thẳng đến nàng ngẫu nhiên gian thấy được ý quốc tam hoàng tử bức h o ạ nàng không hề nghĩ ngợi liền một mình đi vương phủ tìm hắn lúc sau đó là một lời không hợp mà đánh vượng hắn sau đó trộm bắt cóc hắn vì hắn thay tên đổi họ chỉ ở trong tối trộm theo hắn tên thật hắn như cũ trầm mặc mà lãnh đạm không biết hay không là biết chính mình cư người ly hạ đối nàng yêu cầu hắn từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt yên lặng thừa nhận không nói gì không tiếng động nhàn nhạt giống như cái xác không hồn như là biến tướng kịch liệt phản kháng kia phó huyên lương t h e o văn đồ trung vi thành một hồi hư vô tốt đẹp cảnh trong mơ ở cảnh trong mơ ngày ấy buổi chiều mặt trời rực rỡ ánh sáng nóng rực mà loa mắt gió thu ôn hòa yên lặng tới tới lui lui đám người tiếng động lớn tạp tầm ĩ hết thể hết thể đều bị trong lúc vô tình cách ly nàng p h g mặt mãn mang ý cười xem hắn rồi lại không ngừng mà nghe được chính mình đấy lòng thanh âm một chút lại một chút kiên định điên cuồng khiết đảm vô pháp tự k h ô n g chế nói cho nàng nàng tâm duyệt hắn nghe xước ngồi ở án trước bàn từ trong lòng lấy r a kia trên mặt t h e o có trong đó một con uyên lương tủi gấm kia t h e o văn sinh đẹp mà t i n h xảo chi tiết xử lý quen thuộc mà tinh tế hoàn toàn không giống như là sơ học người có thể t h e o ra tới đảo như là luyện cái mấy năm thủ pháp cực kỳ lao đạo như vậy nghĩ nàng bên môi không khỏi mang theo cười cái này uyên ương cùng lúc trước nàng muốn cái kia giống nhau như đúc chẳng sợ nhiều năm qua đi n g à y ấy buổi chiều mỗi một màn nàng mới gặp với hắn những cái đó cảnh s á t dường như đều bị tinh tế khắc h o ạ vĩnh cửu bảo tồn ở ký ức nội m à diệt không đi kia ôn nhuận nam tử rũ mi túi đầu thanh thản đọc sách bộ dáng d ư ơ n g mắt nhàn nhạt bệ nghệ tiêu căng kinh diễm nàng năm tháng đắm chìm nàng năm xưa mở ra nàng ngây thơ niên thiếu tình sự lúc sau đi theo mà đến chính là lỗ mãng kiên định thấp thỏm không chịu từ bỏ lúc này ở nàng mê giật mình hoảng hốt trong tầm mắt lại có cùng dạng mặt liêu túi gấm chậm gì gì mà thấu lại đây cùng nàng cái kia vô khe hở mà chặt chẽ ở bên nhau nguyên bản chỉ có một con uyên ương ở kia cô đơn hí thủy nhìn như cũ linh động xinh đẹp lại cô đơn thiếu cái gì tho qua tới sau lại như là một nửa kia bị hoàn toàn bổ khuyết như vậy hài hòa chặt chẽ khó có thể dứt bỏ uyên ương vốn dĩ chính là một đôi nữ hoàng dương mắt ngơ ngác nhìn về phía hắn văn nhân hách khuôn mặt trước sau như một ôn luận hắn túi đầu hôn hôn nàng ngôi ở bên thai hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói mà chúng ta cũng vốn dĩ chính là một đôi nghe xước ta trời sinh tính trầm mặc ít lời lãnh đạm hờ hững nhưng có chuyện ngươi ước chừng không biết ngày ấy buổi chiều ngươi như vậy nhìn ta khi ta liền sớm đã tâm duyệt với ngươi rất sớm rất sớm sáu liền đã tâm duyệt với ngươi kia một khắc nữ tử đột nhiên lã trá rơi lệ b ụ n g mặt ở hắn trong lòng ngực khóc tê tâm liệt phế ruột gan đứt từng khúc cái kia tại đây g i i đoạn thượng một đường đi tới gian nan mê man khốn khổ bị lặp lại qua lại tra t ấ n tổng tưởng một bên tình nguyện cưỡng cầu tuổi trẻ cô nương dường như sớm đã đi xa trung có thuộc về nàng hồi báo d ẽ mây nhìn thấy mặt trời trung tới ánh dạng đông này thế giới song 1673 c h ư ơ n g 1673 ă n cơm mềm tiểu bạch kiểm một d ê thị tháng sáu giống như quá vãng mưa bùi giang nam triền miên lại tình thâm tránh không khỏi chính là mưa dầm liên tục toàn bộ thành thị bị mưa bùi mênh mông bao phủ xuyên thấu qua màn mưa hết thẻ xem đều không lắm rõ ràng nhiễm thất chính là ở ngay lúc này lái xe đụng vào người phanh lại khi lốp xe cùng thô lệ mặt sàn xi、si、măng cỏ sát sẹt qua phát ra sắc nhọn tiếng vang trước mặt chợt lóe mà qua bóng người tại đây tiếng vang trùng cùng với phanh một tiếng thẳng tắp ngã xuống lúc này đã gần kề gần đêm khuya không trung ảm đạm vô t ì n h mưa to rằng rùa bên trong xe cửa sổ cầm đoán liền tính như vậy đều dường như còn có thể ngửi được kia cổ cổ ẩm ướt s ề n sệ không thoải mái hơi thở đường nhỏ thượng hai bài mở nhạt đèn đường chiếu g ọ i cùng không mưa khi so sánh với ánh đèn lược hiện mơ hồ âm u trên đường quá vã người đi đường gần không có đèn xe rơi vào màn mưa có thể nhìn đến như dây nhỏ mưa dầm đánh rớt như là không cẩn thận tiến vào một thế giới khác nhiễm thất trắng n o n đầu ngón tay ở tay lái mau chóng căng thẳng thượng thân thân hình dị thường cứng đờ tiết hầu khô khốc nàng nhìn phía trước s á m xịt an tĩnh con đường bên thai giọt mưa tí tách tí tách thanh âm liền không có đoạn quá tí tách vô cơ chọc người hoảng hốt t r ầ mặc m không nói đồng thời liền động cũng không dám động nhiễm thất run run rẩy rẩy hệ hệ thống ta đâm chính là người vẫn là quỷ nàng nói xong lời này tự mình sau lưng nhưng thật ra lạnh lẽo m a n h khởi bên trong xe nhắm chặt hát ám dường như giây tiếp theo sẽ có người từ nàng phía sau trong bóng đêm vươn tay tới đáp ở nàng trên vai hệ thống cũng run run không không biết ta quá nhanh muốn nếu không ngơi lại lại lại đi xuống bổ tám đao trước sáu nhiễm thất trần chờ sẽ hàm răng đều sắp đem môi cấp g i o phá run rẩy xuống tay vẫn là mở ra cửa xe không yên tâm mà đối hệ thống lặp lại nếu ta bị t r ộ m tới ngồi tù nhớ rõ ta đã từng huy hoàng quá hệ thống sáu không phải mang phát hỏa mấy cái tiểu nghệ sĩ sao làm cho cùng vì nước lừng l ấ y hy sinh giống nhau nàng chống đem hồng dù xuống dưới cũng không đi quản g kia dính đầy lầy lội nước mưa ba lượng bước vòng qua thân xe hoài thấp thỏm bất an tâm đi phía trước đi đến lúc này đèn xe chính mở ra không bao lâu nhiễm thất nhẹ nhàng thở ra nàng còn tưởng rằng bị nàng đâm huyết nhục mơ hồ t ứ chi không được đầy đủ lập tức nhìn đến chính ghé và ướt rầm rề trên mặt đất nam nhân tứ chi kiện toàn khó tránh khỏi gánh nặng trong lòng được giải khai nghĩ nghĩ tiểu tâm ngồi s ổ n xuống đem run d ẩ y ngón tay đặt ở hắn chót núi chỗ còn hảo còn hảo có hô hấp nhiễm thất đem người nhặt lên còn mang về chính mình nơi nàng không phải không nghĩ tới kêu xe cứu thương tới chỉ là nàng người đại diện thân phận thật sự quá mức mẫn cảm chọc phải loại sự tình này tự nhiên là có thể lén giải quyết liền lén giải quyết kinh hệ thống hảo một phen kiểm tra may mắn hắn thương thế cũng hoàn toàn không nghiêm trọng chính là có điểm phát sốt nhiễm thất tìm điểm thuốc trị cảm cho hắn ngạnh tắc đi xuống hao phi đại lực khí đem hắn quần áo rút đi lưu lại điều quần lót sau lại xoay người tìm điều thảm lông cho hắn đắp lên tiếp theo đó là giúp hắn lau mặt thổi tóc vốn là phát ra thiêu nếu là lại cảm lạnh chết ở nàng này kia nàng ngồi s ổ m đại lao nhật tử liền thật sự không xa nhiễm thất nghiến răng nghiến lợi làm song sở hữu sự làm cho chính mình một thân chật vật lúc này không c h u n g đã dần dần trở nên trắng nàng rũ mắt thấy kia t r ư ơ n g khuôn mặt tuấn tú mặt vô biểu tình tưởng sớm biết rằng nàng liền không nên về nhà ở công ty quá một đêm thật tốt bất quá duy nhất vui mừng chính là nhưng thật ra nhặt được một cái cực kỳ phù hợp ảnh đế diện mạo tiêu chuẩn hạt giống tốt nàng có dự cảm chỉ bằng này trương bình hoa mặt liền cũng đủ làm hắn ở giới giải trí chung đứng ở người khác khó có thể với tới địa vị 1.674 chương 1.674 ă n cơm mềm tiểu bạch kiểm hai càng c h ớ luận như vậy gần như một mét chín vai rộng chân dài eo thon người mẫu dáng người cơ bắp khẩn thật màu da trắng nón liền tính này một năm nhiễm thất gặp qua nam nghệ sĩ số lượng không dưới mấy ngàn cái ngay cả đại bài một đường ảnh đế cũng vội vàng gặp qua không ít nhưng vẫn là không thể không nói hắn lớn lên rất có có thể hỏa độc đáo tiềm chứ chẳng sợ hiện tại nằm thẳng ở trên sofa liền như vậy h ạ n mắt vẫn không nhúc ních an tính mặt nghiêng đều có loại cực h ạ n tuấn mỹ khuôn mặt hình dáng đường cong thâm thúy giống như hoa trang dường như có cổ thần bí khôn k ể đặc thù khí chất phát ra mở ra rất là mê người thậm chí mặt mày chi gian còn ẩn ẩn lộ ra lạnh nhạt trên cao nhìn xuống d à y đặc quý khí cực kỳ giống cái thành thục thượng vị giả loại người này chỉ một mắt liền đủ để lệnh người mộng hồi quanh quẩn khó có thể quên từ nhỏ chính là ăn này chén cơm Giới giải trí t r u nhiễm g tự n ê n không thiếu diện tuấn mỹ hơn nữa dáng người còn chất lượng tốt nam nhân, tương phản, loại người này thật sự quá nhiều, như người công nhận khó khắc thiếu chất thật thực tốt tức, rất trước mặt loại lại lại quá quá lưu sâu d mạo mỹ xem ca sự ở độ, dàng x e qua quên, liền thất ậ thật m Nhiêm chí không nhớ h liền đều tên t sẽ rõ. Nhiễm thất là cái mới vừa tiến công ty tân nhân phân tới tay hạ nghệ sĩ nhan giá trị phần lớn không cao nàng cũng không nhụ trí tìm đúng phương pháp không đua nhan giá trị chỉ lấy bọn họ trên người ưu điểm lấy này phát huy giữa thậm chí còn có cái là gần hai trăm cân nữ mập mạng nhưng lớn lên lại cực kỳ thảo hỷ cười rộ lên thời điểm thực ngọt rất có lực tương tác nhiễm thất gan i bài nàng thượng quá vài lần loại nhỏ tổng nghệ khôi hài tiết mục dẫn tới người xem ôm bụng cười cười to lấy này danh khí liền đánh lên tuy nói phía dưới nghệ sĩ phát h ỏ a là hỷ sự nhưng không có cái nhan giá trị tốt chân chính khi nào chỗ nào có thể lấy ra tay tới rốt cuộc vẫn là ý nan b ì n h hiện giờ nhặt được cái bảo nhiễm thất chính cân nhắc muốn hay không đám người tỉnh trực tiếp đem người cấp lửa tiến b ả o nhưng nàng cũng biết này chỉ là ngẫm lại mà thôi đơn bất luận người này trên người kia cực kỳ bất phàm khí độ liền trên cổ tay hắn thủ sẵn kia giá trị gần ba trăm tới vạn trăm đ ạ n phỉ thúy nam sĩ đồng hồ đều đủ để mua nàng cùng với nàng phía dưới sở hữu nghệ sĩ lại trì hoãn sẽ thời gian đã không còn sớm mấy ngày trước đây vội trời đất tối tam nàng h thất i ệ m mấy khó có được n g y h à n dối, đơn giản mê à nàng dọn dẹp hạ chính mình, hạ giật mình mà trấn mắt gãi g á i có điểm hỗn độn đầu tóc ngay sau đó đứng dậy đột nhiên nhớ tới tối hôm qua mang về tới một nam nhân xem xét hạ thân thượng không có gì không ổn sau trực tiếp h i ế p mắt mở cửa đi ra ngoài vốn tưởng rằng sẽ gặp được úc đồng cô nương ở kia nấu cơm nhưng mà phòng khách như cũ an an thính tĩnh nam nhân còn ở trên s o f a nằm hô hấp lâu dài không có muốn tỉnh bộ dáng nhiễm thất khoảnh khắc thanh tỉnh ngơ ngẩn mà tưởng úc đồng cô nương là đoạn tứ thích danh hiệu mới đúng bất hòa hắn đoạt bất hòa hắn đoạt còn nữa nàng cũng không phải rất rõ ràng kia nam nhân có phải hay không xạ lạ nàng qua đi mu bàn tay để ở hắn cái chán còn có điểm điểm nhiệt nhưng so sánh với ngày hôm qua đã là có điều chuyển biến tốt đẹp nhiễm thất tạm thời yên tâm xoay người đi đơn giản rửa mặt sau bắt đầu tiến phòng bếp nấu cơm bên ngoài khó được không trời mưa mùa hạ sắc trời hắc cũng không sớm ánh mặt trời vẫn là đại lượng hơi mỏng ánh nắng tuyến phơi rừng ở cửa sổ cỏ xanh lá xanh tản ra bị thái dương nướng nướng ra tới thanh hương mặc danh lệnh nhân tâm tình t h ự c hảo nàng nghĩ nghĩ thuận tiện cấp kia nam nhân điểm cái cơm hộp nam nhân là bị trong phòng bếp b ù n b ù n thanh âm cấp đông nhiên bừng tỉnh tùy theo mà đến còn có cổ dày đặc đốt trọi vị rất là s ắ t múi một nghìn sáu chương 1675 ă n cơm mềm tiểu bạch kiểm ba nhiễm thất cũng bị này đột ngột lại tiếng vang thanh thúy cấp đột nhiên dọa nhảy vội vàng từ cửa sổ chỗ xoay người lại ba lượng chạy bộ đến phòng bếp hỏa còn ở bếp thượng trâm mặt trên nồi lại đã bị thiêu xuyên cái động mãn phòng bếp đều tràn ngập đốt trọi vị không biết đốt tới cái gì còn cùng với khói đặc nhiễm thất đôi mắt hồng hồng bị yên huân chảy dòng nước mắt nàng không qua đi chỉ là đem phòng bếp môn cấp kéo đi lên tránh cho yên chạy đến phòng khách bất quá một hồi trên đỉnh xương khói báo nguy khí v ă n g lên ngay sau đó liền có thủy thẳng t ắ p m à phơi s ù g dưới nửa ngày hỏa tuy là bị dập tắt nhưng toàn bộ phòng bếp đều cùng trải qua quá thủy thai dường như liên quan trong suốt cửa kính đều có không ít về nước nhiễm thất thấy nguy cơ giải trừ ở kia nhẹ nhàng thở ra quay đầu lại là thoáng nhìn hắn đã tỉnh lại chỉ là ánh mắt hơi tan d ã trên mặt có chút nốc tóc xoa tung trên tay nàng còn nắm cái đang ở trò chuyện chung di động thấy thế không khỏi tiến lên một bước lại hoãn lại đây nhất thời đốn ở tại chỗ làm như không biết nên tiên tiến phòng bếp đi xem vẫn là lúc trước đi dò hỏi phía dưới trước này thần sắc lược có mê mang nam nhân người này trợn mắt quả nhiên so nhắm mắt còn muốn tới đẹp thực tinh xảo một cái mỹ thiếu niên k ỳ dị chính là h ắ n con ngươi thế nhưng không hoàn toàn như là châu á người sâu và đen ngược lại lược giống người nước ngoài cái loại này đen nhánh bên trong ẩn ẩn thiếm điểm quần c u ộ n thâm lam như diện tích rộng lớn vâu ngần sao trời ánh mắt một vòng một vòng v ư ợ n g nhiễm mở ra trong đó lượng như pha nhỏ vụn tinh quang ngũ quan tinh tế lập thể có thể rõ ràng nhìn đến hắn m ả y nguyên nhân chính là mê mang mà hơi hơi ninh khởi bên ngoài hoàng hôn nghiêng nghiêng đánh rớt ở một thất màu da cam quang ảnh dưới thiếu niên nằm ở s o f a trắng non xinh đẹp sương quai xanh hơi lộ ra mỏng thảm bao trùm này thượng hơi sườn mặt nhìn phía nàng phảng phất ở quay chụp cao cấp thời thượng địa mặt thượng đế sùng nhi đây là nhiễm thất nhìn đến hắn đệ nhất tiếng lòng hình ảnh này câu hồn nhất phách nhiễm thất trong lúc nhất thời lại là thiếu chút nữa liền chính mình hô hấp tiết tấu đều nắm chắc không rõ di động đột nhiên truyền đến một hơi thanh triệt dễ nghe giọng nữ sanh tỉ sanh tỉ uy ngươi làm sao vậy nhiễm thất lúc này mới như là đ ố n g nhiên tỉnh táo lại vội vàng đối nàng nói câu không có việc gì liền cắt đứt điện thoại nàng phía trước trải qua quá nhiều thế giới kiến thức quá quá nhiều mỹ nhân hoặc nam hoặc nữ đặc biệt trước thế giới còn giống như hoa trước như vậy đủ để họa quốc mỹ nhân nhưng mà liền tính là như vậy nàng cũng không thể không tán thưởng người này thật là nàng nhập này hành tới nay nhất muốn đánh tạo một cái siêu sao nàng ở hắn trên người thấy được rất nhiều tuyệt không sẽ thất bại khả năng đặc biệt là cặp kia hình như có quỷ dị ma l ự c mắt giống như bị tà ác nữ vu thi triển cổ chú liếc mắt một cái qua đi quá dễ dàng xa vào với nội lại khó có thể tự kềm chế trời sinh yêu nghiệt ngươi nọ thấy nhiễm thất thẳng lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn không nói lời nào nhẹ nhàng nhấp cánh hoa đỏ tươi môi mỏng hơi cúi đầu tiểu tâm lại nhẹ nhàng mà hỏi ngươi là ai nhiễm thất tâm đ ô n g dưng tô một tô đầu ngón tay vớt v e hạ lại vẫn là câu môi cười cười nói ngươi không cẩn thận k é xịu ở ven đường là ta cứu ngươi lên hệ thống ồn ào vô s ỉ không biết xấu hổ ngươi cái này cẩu đồ vật từ từ lời nói đều bị nhiễm thất trực tiếp che chắn bên ngoài trong óc khoảnh khắc an tĩnh vô cùng nhiễm thất ở thế giới này lưu trữ một đầu nhìn qua liền cực kỳ khôn khéo giỏi giang màu rượu đỏ c ậ p vai tóc ngắn hiện giờ hồng môi diễm diễm bộ mặt tinh xảo đứng ở kia một cổ vô hình nữ cường nhân khí thế từ trong da ngoài phát ra mở ra vào cái này vòng xã giao tất nhiên là át không thể thiếu nhiễm thất cùng thượng tầng xã hội người đánh quá không ít giao thế cũng am hiểu sâu nên như thế nào trước một bước nắm giữ chủ động không đến mức làm chính mình hạ xuống phía dưới 1676